đem nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương triệt để vây giết trong tinh không hai người bây giờ đã là c h ấ p cánh khó thoát nhạc anh hoa ánh mắt lấp lóe các ngươi đã đem ta cổ tộc hoàn toàn hủy diệt chẳng lẽ nhất định phải cùng ta hai liều cho cá chết lưới rách mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao cá sẽ chết nhưng lưới chưa hẳn sẽ phá cái cựu đế trầm giọng nói tiêu diệp lương lạnh trên một tiếng các ngươi chỉ bất quá ủy vào người đông thế mạnh mà thôi lại còn coi hai ta người sẽ sợ các ngươi không thành hai vị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 tranh độ thế giới hết thể kiếp nạn hóa thành một dòng lũ lớn từ cái cựu đế trong tay nở rộ hàng vũ thời không phá thiên liệt đ ị a lục đạo luân hồi quyền yêu hoàng hàng thế tận thế thiên yêu long hồn phá diệt phượng hoàng lăng tiêu múa kỳ lân ngũ h à n h ấn đối mặt với chín loại thần thông cổ tộc lao tổ nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương bính kình hết thể năng lượng ngăn cản trong cả trời sao buộc phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh hư vô vực sâu hắc cám xuất hiện trong tinh không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 liền sau lưng ơ táng đế tinh đều sẽ hủy diệt các ngươi không ngăn cản được l i ê n để toàn bộ táng đế tinh vì hai người t r ô n cùng a nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương điên cuồng cười to khuôn mặt đều là vẻ dữ tợn nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương bây giờ thế nhưng là đem tự thân hoàn toàn hiến tế cho thiên đạo tới thu hoạch hủy thiên diệt địa một k í c h cuối cùng chuẩn đế tuyệt đỉnh mặc dù là cổ chi đại đế phía dưới mạnh nhất tồn tại nhưng liền cổ chi đại đế đều cùng thiên đạo ngang hàng cái cựu đế bọn người là tuyệt đối không cách nào chống lại định t h một đạo nữ g tử áo trắng bỗng nhiên xuất hiện tại nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương trước mặt nhẹ nhàng cong ngón tay một điểm thiên địa chi lực lập tức tấn mánh lui bước ra trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu phá phấp lập tức nhạc anh hoa cùng tiêu diệp lương hai người như bị xét đánh phun ra một ngụm hừng hực tiên huyết lùn gió mát thổi qua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 trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu bên trong có một vị đại đế chính là toàn thân áo trắng mang theo mặt nạ quỷ trước mắt vị này xuất thủ nữ tử áo trắng sẽ không phải chính là ngoan nhân nữ đế à. nghĩ tới đây cái cựu đế bọn người nội tâm không khỏi run lên sinh mệnh cấm khu bên trong không có một cái nào là dễ chê ơ cũng là giết người không chớp mắt chủ đa tạ nữ đế xuất thủ tương trợ cái cựu đế coi như chấn định nhanh chóng lấy lại tinh thần hướng về trước mắt nữ tử áo trắng c h ấ p tay trầm giọng nói đa tạ nữ đế xuất thủ tương trợ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 tại ngoan nhân nữ đế trong tay hoàn toàn ngưng kết hóa thành một cái toàn thân trong suốt thủy tinh cầu không có chút nào huyết s á c rõ ràng ngoan nhân nữ đế đang ngưng tụ lúc đã đem trong đó tàn niệm cùng tạp chất hoàn toàn tinh hoa chỉ lưu lại năng lượng tinh thuần cùng đạo vợn ngoan nhân nữ đế ngọc thủ vũng khẽ thủy tinh cầu hướng về cái c ử u đế bay đi lập tức cả người liền biến mất ở trước mặt mọi người chỉ để lại một câu lạnh lùng lời nói đem thủy tinh cầu giao cho diệp trường ca nhường hắn luyện hóa về sau mang theo nếp nếp tới hoang cổ cấm địa gặp ta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 diệp trường ca đã xem cựu cựu chu thiên tinh đấu trong trận hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh lưu lại đạo vận cùng tinh túy toàn bộ hấp thu hơn nữa c h ấ n áp tại thể nội vốn nghĩ lập tức đi trợ giúp cái cựu đế bọn người nhưng mà còn chưa kịp khởi hành trong tầm mắt lại xuất hiện cái cựu đế đám người thân ảnh liên minh sở thuộc rào sát cổ tộc một tên cũng không để lại cái cựu đế thanh âm bên trong tràn đầy lạnh nhạc kèm theo lời của hắn văn vọng t r u n g quanh nhân tộc cùng yêu tộc trụ sở bên trong các đệ tử hoàn toàn xuất thủ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 vậy ngươi muốn đi hoang cổ cấm địa gặp vị này ngoan nhân nữ đế sao đông hoàng hồng vấn đạo diệp trường ca nhẹ nhàng nở nụ cười đương nhiên muốn đi ta cũng muốn biết vị này ngoan nhân nữ đế vì sao muốn giúp ta nhìn thấy diệp trường ca kiên quyết như thế cái cựu đế bọn người liếp nhau cũng không có mở miệng khuyên can chuẩn đế bắt trọng thiên diệp trường ca thực lực đã không thua bọn họ diệp trường ca việc cần phải làm bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản nói xong mười ánh mắt của người chuyển động nhao nhao nhìn về phía trên mặt đất chạy thuộc mạng cổ tộc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 tiểu niếp niếp bị diệp trường ca ôm vào trong ngực hai cái giống như đầy sao một dạng nháy mắt một cái nháy mắt rất là lộ ra khả ái nhìn ra nàng đối với diệp trường ca mười phần ỉ lại diệp trường ca vớt ve tiểu niếp niếp đầu e m ái lời nói từ trong miệng truyền ra tiểu niếp niếp ta mang ngươi đi gặp một cái t ỷ t ỷ thật là tốt là tân tẩu tẩu sao tiểu niếp niếp hồn nhiên ngầy thơ đạo diệp trường ca khỏe miệng không khỏi co quắp một cái không phải là tiểu niếp tỉ, tỉ tiểu niếp là ngoan nhân nữ đế đạo quả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 theo ta đến đây đi nữ đế muốn gặp ngươi nói xong hoang liền quay người tiến nhập trong sân động diệp trường ca ôm tiểu n i ế p n i ế p theo sát phía sau tiểu n i ế p n i ế p nhìn qua càng hắc á m sân động không khỏi không có chút nào sợ ngược lại trong ánh mắt hiện ra khắc thường sáng tỏ màu sắc phảng phất cảm giác được cái gì thú vị tồn tại đồng dạng ca ca ta cảm nhận được nơi này có một tia khí tức quen thuộc tiểu n i ế p n i ế p k i ể u thanh k i ể u khí đạo diệp trường ca đối với tiểu n i ế p n i ế p cười cười cũng không có mở miệng nói chuyện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 trong i Diệp ế n vòng này, vào xoáy một t khắc ư ờ n ánh mắt lập tức biến cám đứng lên, hắn biết hắn g ca tức cám hát mắt lập là biết đây à ở v k h ô gian trong đường hầm. Vội vàng Vội t hầm. h ú chốc giục k ô n gian phát tắc, diệp Trường ca quanh thân hiện ra quan mang, tan Trong g Diệp ca ra xua phát hát h cám. tắc, trước mắt c lát diệp trường ca liền rời đi không gian đường hầm đập vào tầm mắt chính là chim hót hoa nở khắp nơi hoa nở nhân gian tiên cảnh trong tầm mắt còn có một vị ngồi trên mặt đất nữ t ử áo trắng nữ đế bốn diệp trường ca ôm tiểu nếp i nếp i hướng về đạo thân ảnh này đi đến nghe nói diệp trường ca âm thanh nữ tử á o trắng quay đầu làm cho diệp trường ca bước chân tiến tới lập tức im bặt mà rừng não hải lâm vào trống giống trong tầm mắt nữ tử á o trắng cũng không có giống như ngoan nhân nữ đế như vậy mang theo mặt nạ quỷ cái tia dung mạo vô hình ở giữa cho diệp trường ca mang đến không cách nào nói rõ sung kích cảm giác mái tóc không do phiêu vũ vay trăng phất động theo gió trắng như tuyết kiểu nhan thước tha dáng người phong hoa tuyệt đại khí chất như tiên đẹp đến để cho người ta tựa như cảm giác đưa thân vào trong n g cảnh ca h nhếp cho ấ n lòng người, người để t k h ô ngươi dám dâng Diệp tâm. lâu, lên nửa phần khinh nhần chi、tâm. Thật t r ờ n tinh thần, g ca mới mấy lại lấy khít thở h sâu thở, mắt ánh nhìn chăm chú hướng ngoan nhân nâng lên, ngoan nữ mới đã ế Cà ca, ca, người đ đến ngoan nhân nữ đế mỉm cười giống như nhà bên nữ hải giống như rực rỡ làm cả trong không gian tiên cảnh cũng vì đó ảm đạm phai mờ chỉ còn lại ngoan nhân nữ đế khuôn mặt tươi cười ca ca mới vừa từ trong lúc khiếp sợ thoát ly diệp trường ca lại bởi vì ngoan nhân nữ đế câu nói này đột nhiên chấn động trong đầu suy nghĩ ngừng hắn vạn vạn không nghĩ tới ngoan nhân nữ đế vậy mà lại đem hắn xem như nàng đã chết ca ca ngoan nhân nữ đế thế nhưng là trong vũ trụ từ cổ trí kim cường đại nhất nữ đế bất kính thiên địa không vì mình trong cả đời lấy không bằng phảm thể thể chết mãi đến đến cử thế vô địch toàn bộ trong vũ trụ có mấy người thì ra hào thiên đế chương bốn trăm bốn mươi bảy nghiếp nghiếp nam nam loạn cổ thời đại hoang thiên đế là một vị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 Tiểu ngoan ế nếp p n t r o hai như nhận ra giống mắt mắt, cảm tràn đồng đầy được dạng nước n g nhân nữ đế nội tâm bi thương như thế. Diệp trường ca nội tâm thổn thức không、thôi. nữ bi Diệp thôi, tâm thế. tâm thức ca đứng ế ta thật Ta thể ca ca. không phải h người là có c minh. Ngoan nhân nữ đế đứng đế dậy đi tới diệp trường ca trước mặt ngọc thủ khẽ đảo mặt nạ quỷ cùng thanh đồng chức nhân xuất hiện tại trong lòng bàn tay đây là ca ca lưu cho ta ca ca không có ở đây những năm này bọn hắn mặc dù bị nam nam tế luyện thành cực đạo đế binh nhưng mà vẫn như cũ bảo lưu lấy ca ca khí t ư c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 phát giác được diệp trường ca dị trạng tiểu niếp niếp lập tức sợ hai đứng lên ngươi thế nào toàn thân ngươi đều đang phát run tiểu niếp niếp yên tâm ca ca không có việc gì cưỡng ép đẻ xuống nội tâm lưu động trường ca đem trong ngực tiểu niếp niếp đặt ở trên mặt đất quyết định dựa theo ngoan nhân nữ đế nói tới nếm thử đối với thanh đồng chiếc nhẫn cùng mặt nạ quỷ thôi động l i ê n thấy diệp trường ca đem năng lượng trong cơ thể quán thâu đến mặt nạ quỷ cùng thanh đồng chiếc nhẫn một sát na kia mặt nạ quỷ cùng thanh đồng chiếc nhẫn đại phóng dị quang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 đ ô n g dưng một ngày gặp đồng dạng lang thang đầu đường tiểu niếp n i ế p hắn thu dưỡng nàng hai người sống nương tựa lẫn nhau nhìn thấy hắn cùng với tiểu niếp n i ế p bởi vì rất nghèo đau khổ sinh hoạt vì có thể làm cho tiểu niếp n i ế p vui vẻ hắn cho tiểu niếp n i ế p mua một cái mặt nạ quỷ dùng mảnh đồng thau làm một cái mười phần thô giáp chiếc nhẫn đưa cho tiểu niếp n i ế p tiểu niếp niếp mười phần ưa thích đem hai món đồ này xem như vô giới chi bảo nhìn thấy bỗng dưng một ngày hắn gặp vũ hóa thần triều người vũ hóa thần triều nhìn thấy hắn người mang trí tôn cốt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 rất lâu cũng không thấy hai người để ý tới nàng cuối cùng không nhịn được phát ra nhẹ giọng kêu gọi ca ca tỷ tỷ bốn nghe nói tiểu nếp i nếp i tiếng tê ư diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế mới ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nếp i nếp i khỏe miệng không hẹn mà cùng phát h ỏ a ra nụ cười nhạt không sai tiểu nếp i nếp i cùng ngoan nhân nữ đế hồi nhỏ dáng dấp giống nhau như lúc hơn nữa chân chính danh tự nên gọi là diệp nam cũng không phải là nếp i nếp i tiểu nếp i nếp i chính là ngoan nhân nữ đế đạo quả mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mất đi tự thân ký ức liền lắm. danh tự、e、rằng đều nhớ không tự rõ đều chương o bốn trăm bốn mươi tám vô đề nam nam bị kêu là nếp i nếp i nếu là đạo quả của ngươi vậy ngươi nhưng có biện pháp nhường nếp nếp độc lập đi ra nhường nhiếp nhiếp g biến thành một cái trạng thái bình thường diệp trường ca lôi kéo ngoan nhân nữ đế diệp nam ngọc thủ do hỏi nghe nói diệp trường ca lời nói ngoan nhân nữ đế diệp nam trên gương mặt phát họa ra nhàn nhạt cười yếu ớt đương nhiên có thể chỉ cần muốn đem nhiếp g nhiếp g lực lượng trong cơ thể thu nạp đi ra giữ lại nhiếp g nhiếp g ý thức độc lập cùng tinh khí thần liền có thể xem ra nam nam ngươi đối với nhiếp g nhiếp g đã sớm có chỗ an bài a diệp trường ca v ớ t v ớ t ngoan nhân nữ đế diệp nam tán lạc sợi tóc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 nếp i nếp i biến mất không thấy gì nữa chính như lúc đó ta không nghĩ ca ca cách ta mà đi đồng dạng khổ cực ngươi diệp trường ca vớt ven g o a n nhân nữ đế mái tóc nội tâm hiện ra vô tận p h i ề n muộn ngoan nhân nữ đế diệp nam lắc đầu lập tức mỉm cười nhìn diệp trường ca nói khẽ ca ca ngươi muốn trở thành là đại đế sao ca ca sẽ đạt tới diệp trường ca khẽ cười nói ngoan nhân nữ đế diệp nam bình tĩnh nói ta có biện pháp nhường ca ca bây giờ liền có thể đạt đến ngươi nói là hợp đạo hoa diệp trường ca lông mày khẽ nhúc đ í c h căn cứ nàng biết ngoan nhân nữ đế vì để cho chờ đợi cùng là thánh thể ca ca thành đạo thế là thật sớm liền chuẩn bị hợp đạo hoa ngay tại cái k i a chín con rồng kéo hồng quan tài bên trong ngoan nhân nữ đế nhẹ gật đầu ngoại trừ hợp đạo hoa bên ngoài ta còn vì ca ca chuẩn bị vạn nguyên mẫu khí nguyên can vạn nguyên mẫu khí nguyên can diệp trường ca nội tâm đại động lập tức bừng tỉnh hiểu ra ngoan nhân nữ đế diệp nam vì hắn chuẩn bị vạn nguyên mẫu khí nguyên can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 Phối hợp ngươi cho ta thanh ngươi ta đại ồ n tiên điện, chỉ cần ta sau khi tấn thăng, g ta thiên khi đ chỉ sau o chỗ hạ ạ xuống đ kiếp không hẳn là không làm gì đế ư Trương ca tư ợ c ca ta. trầm Ngoan Diệp nói. nhân nữ đ Diệp Nam vội vàng dặn dò, vội Nam vàng có a ca c ngươi thể muôn ngàn lần không thể sơ xuất đại đế cùng chuẩn đế khác biệt chuẩn đế chia làm cựu trọng tiên ca ca có thể tại đại kiếp bên trong hút lấy thiên địa c h i lực đến đề thăng nhưng đại đế cảnh giới muốn đề thăng nhưng là cần nhận tích nguyệt luy trước ngươi tranh đội chuẩn đế đại kiếp lúc cảnh giới ưu thế lần này sẽ không còn nắm giữ cho nên tại phục dụng hợp nên dụng tại đ ạ o hoa phía trước, nhất trước, t h i ế t tăng thêm một phải b ư ớ c Nam Nam, n g ư i y ê n tâm đi. ai Lần này, vô luận là này, n vô c ũ g không cách nhân nhân nhẹ nào mang đi ta. Diệp Trường ca an ủi ngoan nhân nữ đế diệp Nam. Ngoan nhân nữ đế diệp Nam nhẹ gật ca ta. đi đế đế đ Diệp ủi Diệp Diệp ầ u phía hộ ca ca ta, trước cũng bảo hộ ta, lần n là à bảo y l i ề n để đ ta ế nhân giúp đỡ ca ca A. ả o ngoan Đối với n h nữ đế diệp nam thỉnh cầu diệp trường ca cũng không có cự t u y ệ t cổ tộc hủy diệt nhường hắn từ nơi sâu xa cảm thấy toàn bộ vũ trụ sắp xảy ra một hồi đại t h i họa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 Phát hiện huyền hoàng chi khí. Bất quả muốn hoàn toàn Nam nam ngươi nói là trong cơ thể ta chúa tể thần cốt diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních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 Hảo. lúc này tiểu niếp niếp bởi vì nhìn thấy diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam đang nói chuyện thế là nhu thuận khả ai ở nơi này nhân gian tiên cảnh bên trong tự mình chơi đùa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười vui vẻ n i ế p n h i ế p đến ca ca tới nơi này diệp trường ca ánh mắt nhìn về phía tiểu niếp n h i ế p cười la lên một tiếng nghe vậy tiểu niếp n h i ế p lập tức thật nhanh chạy về phía diệp trường ca trực tiếp đụng ngã trong ngực của hắn chương bốn trăm bốn mươi chín diệp nghiếp tiểu niếp ngươi có muốn hay không lớn lên a diệp t r ư ờ n g ca cười vấn đạo tiểu niếp niếp đầu giống như gà con mổ thóc giống như điểm một cái không ngừng nét mặt tươi cười đổi u ra đạo ca ca có biện pháp sao đương nhiên diệp t r ư ờ n g ca cưng chịu nói tiểu niếp niếp lập tức gieo h ò không thôi ca ca lợi hại nhất nghe được tiểu niếp niếp lời nói diệp t r ư ờ n g ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam nội tâm đồng thời chấn động nhớ ngày đó diệp nam hồi nhỏ cũng thường xuyên nói câu này nghĩ tới đây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 tiểu r ê n khuôn mặt nhỏ nhắn đều là an tường h đều mặt là c sắc. Diệp ca cười Diệp nói, ngủ đi. Đợi i trường t ngủ đến niếp niếp sau khi tỉnh lại, liền cũng ó thể trưởng thành. Tốt. Tiểu niếp nghiếp c muốn biến thành đình đình tỉ tỉ như vậy sáu còn không chờ lời nói xong tiểu niếp niếp liền triệt để mê man đi bất tỉnh nhân sự diệp trường ca vớt ve tiểu niếp niếp não ánh mắt nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam trên gương mặt hàn trắng t o á t trên trán hiện ra dọn dọn v h ó n g ánh trong suốt mồ hôi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 Từng đạo hư hương từ nàng trên t hương nàng đạo hưu ân thể mềm mại phiêu giật vào hơi thở của hắn bên trong, ánh mắt lướt nhìn, phát trước một thường Tiến phiêu hơi hắn ánh nhìn, hiện phía trước cách đó không xa có một chỗ cung điện, chắc hẳn đây chính chỗ mềm mại điện, bên cung nàng ngày thường chỗ ở. Tiến vào bên trong, vào vào là ở. của có xa bên đó đây diệp t r ư ờ nam g c đ e ngoan nhân nữ đế diệp Nam đặt ở trên giường, nói đế đặt Diệp ở khôn ẽ Nam Nam, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, ta đi một chút liền trở về. Ấn.、Diệp、nam ta tâm một đi Diệp chút trở h về. k khéo nhẹ gật đầu khoe miệng phát h ỏ a ra tường h ò a nụ cười ai cũng sẽ không nghĩ tới như thế nghiêng tinh khuynh thế t u y ệ t sắc nữ tử chính là trong truyền thuyết ngoan nhân nữ đế kèm theo ngoan nhân nữ đế đóng lại đôi mắt đẹp nhập ngộng sau đó diệp trường ca mới đứng dậy rời đi ôm lấy tiểu niếp nếp i rời đi phương này nhân gian t i ê n cảnh về tới hoang cổ cấm địa trong sân động đạo hữu trong sơn động hoang gật đầu nói diệp trường ca gật đầu đáp lễ đạo hữu ta có việc c ầ n trở về thái sơ thánh địa một chuyến m ộ i m ộ i ta an toàn liền dựa vào ngươi bảo vệ nói xong diệp trường ca lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở trong sân động mụi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 cái cựu đế cùng giang thái hư nhìn thấy diệp trường ca xuất hiện nội tâm cuối cùng thật dài thở dài một hơi ân cần hỏi han trường ca ngươi không sao chứ chương 450, bế quan ta không sao diệp trường ca lắc đầu nói khẽ cái sư tôn giang tiền bối kế tiếp ta sẽ bắt đầu bế quan chính thức s u n g kích đại đế c h i cảnh s u n g kích đại đế c h i cảnh nghe nói diệp trường ca lời nói cái cựu đế cùng giang thái hư đều là kinh ngạc vô cùng trường ca ngươi bây giờ mới chỉ là chuẩn đế bắt trọng tiên xung kích đại đế chi cảnh có phải hay không còn có chút hơi s ớ m à. diệp t r ư ờ n g ca cười cười hấp thu năm vị chuẩn đế tuyệt đỉnh đạo vận cùng tình tuy phía sau tu vi của ta mặc dù không có bất luận cái gì để t h ă n g cự tuyệt ta xung kích đại đế chi cảnh bày s o n g con đường hơn nữa còn có ngoan nhân nữ đế giúp ta cho nên cái sư tôn giang tiền bối các ngươi không cần lo lắng diệp t r ư ờ n g ca cũng không tính cáo chi mình là ngoan nhân nữ đế diệp nam c a ca, ca.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 diệp trường ca đã một lần nữa về tới hoang cổ cấm địa bên trong không gian độc lập cung điện lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam đã thức tỉnh đang ngồi ở trên giường từng bước đem hai đời đạo quả dung hợp lại cùng nhau phát giác được diệp trường ca xuất hiện ngoan nhân nữ đế diệp nam lập tức đình chỉ tiếp tục dung hợp mở ra hai con ngươi đứng dậy đi tới diệp trường ca bên cạnh mỉm cười nói ca ca ngươi trở về ân diệp trường ca nhẹ gật đầu nghiếp nghiếp đã thu xếp ổn thỏa nam nam ngươi dung hợp đạo quả thế nào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 đây chính là vạn nguyên mẫu khí nguyên căn chỉ cần ca ca đem vạn nguyên mẫu khí nguyên căn dẫn vào chúa tể thần cốt bên trên vạn nguyên mẫu khí nguyên căn cùng huyền hoàng c h i trùng kết hợp đến lúc đó ca ca chỉ cần đem hắn hoàn chỉnh luyện hóa liền có thể nghe nói ngoan nhân nữ đế lời nói diệp trường ca đem vạn nguyên mẫu khí nguyên căn cầm vào tay cảm thụ được nó trọng lượng dặn dò ta luyện hóa vạn nguyên mẫu khí nguyên căn lúc nam nam ngươi phải nhanh một chút hoàn thiện tự thân diệp trường ca ngồi trên mặt đất đem vạn nguyên mẫu khí nguyên căn dẫn vào tự thân bên trong lập tức cảm giác chúa tể thần cốt sinh ra trước nay chưa có sao động chính xác tới nói là trong đó huyền hoàng c h i t r ù n g cùng vạn nguyên mẫu khí nguyên căn giữa hai bên sinh ra cộng minh t h ế vậy ngoan nhân nữ đế cũng tại diệp trường ca trước mặt ngồi xếp bằng tiếp tục dung hợp hai đời đạo quà sức mạnh nàng rất rõ ràng tiếp xuống một đoạn thời gian diệp trường ca sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn dù là phát sinh tình huống dị thường nàng cũng có thể kịp thời xuất thủ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 nhao nhao tự c h ủ bắt đầu hấp thu t đầu đó, huyền hấp hoàng chi khí. diệp Cùng lúc r ư ờ n g ca t i n h khí t h hiện ầ n đều bởi vì r a k h ổ n g hoàng lồ lần huyền chi khí, thuế xảy ra lần nữa thổi biến, ra n h ư n g chúa c tể h i đạo đến cũng không có chịu không b ấ t kỳ ảnh hưởng, ngược lại càng cường thịnh. Trường lại 451, đại đế thân thể kèm theo diệp trường ca dần dần luyện hóa kết hợp với nhau huyền hoàng chi trùng cùng vạn nguyên mẫu khí nguyên can giống như dây leo giống như c u ố n quanh ở diệp trường ca chúa tể thần cốt bên trên lặng yên không tiếng động phát sinh kịch liệt biến hóa bất quá lần này biến hóa chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ bí lực mà cũng không phải là lần trước tại thiên đạo nơi sinh ra như vậy biến hóa về mặt bản chất thiên đạo nơi sinh ra lúc diệp trường ca từ luân hồi hủy diệt hỗn độn hồng mông bốn loại linh khí bên trong hấp thu huyền hoàng chi khí diễn sinh ra được huyền hoàng chi t r ù n g huyền hoàng chi t r ù n g tồn tại nhường diệp trường ca có trưởng khống huyền hoàng năng lực nhưng muốn triệt để trưởng khống huyền hoàng nhất định phải đem thể nội luân hồi hủy diệt hỗn độn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 Đi đồng điện chi tiên giai diệp kiếm, lại qua hấp thu huyền thua luyện, thanh ca chúa hấp hoàng khí, phẩm nhất không thần kiếm, nhưng ít trường tể tế cần mà gì lại vĩnh hằng chiến khải vũ hóa cổ trong h hóa thắp như、vậy. Vĩnh hàng chiến khải ư ơ n tiên càng g vũ vậy. t là đó trí năng quang nao tựa như là bị diệp trường ca đánh cho tàn phế có hấp thu huyền hoàng chi khí bây giờ vẹn vẹn bảo lưu lại a o giáp một loại trạng thái này vũ hóa cổ thương cùng vũ hóa tiên tháp mặc dù uy lực không tầm thường nhưng cùng chúa tể thần kiếm thanh đồng tiên điện vĩnh hằng chiến khải so sánh còn kém quá xa loại này cấp bậc cực đạo đế binh thực sự là lưu chi vô dụng bỏ thì lại tt ca ca ca ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào lúc này trước mặt ngoan nhân nữ đế hai mắt thân thể mềm mại lưu chuyển bảo quang đem nàng ung dung phụ trợ càng thêm tuyệt thế diệp trường ca nhìn về phía gần trong gang tấc tuyệt nhan nội tâm t h ỉ n h thịch khẽ động mạnh dưới mắt trong mắt gọn sóng vừa cười vừa nói cảm giác rất không tệ nam nam ngươi hai đời đạo quả dung hợp ca ca yên tâm đã toàn bộ dung hợp không có bất luận cái gì di chứng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 mặc dù sẽ trực tiếp nhận ta làm chủ nhân nhưng mà ta có biện pháp có thể giữ lại ca ca nguyên chủ thân phận chỉ bất quá cứ như vậy ca ca cực đạo đế binh ta tùy thời cũng có thể sử dụng mà thôi cái này ngược lại là việc nhỏ ca ca chính là nam nam nghe vậy diệp trường ca cười cười v ố t ve ngoan nhân nữ đế mái tóc lập tức đem chúa tể thần kiếm thanh đồng tiên điện vĩnh hằng chiến khải vũ hóa cổ thương vũ hóa tiên tháp từ thể nội triệu hoán mà ra chiếm cứ tại trước mặt hai người những vật này liền giao cho nam nam nghe nói diệp trường ca cái kia tín nhiệm lời nói ngoan nhân nữ đế diệp nam toát ra phát ra từ linh hồn nụ cười ta nhất định sẽ không để cho ca ca thất vọng ca ca tin tưởng ngươi diệp trường ca nhẹ gật đầu c h ậ n diệp trường ca liền chuẩn bị bắt đầu bế quan mượn nhờ thể nội huyền hoàng chi trùng cùng vạn nguyên mẫu khí nguyên căn kết hợp huyền hoàng chi bản nguyên tới cảm ngộ vũ trụ ngàn vạn phát tác tranh thủ đem toàn thân p h á p tác chuyển hóa làm đế đạo phát tác ca ca tại ngươi trước khi bế quan ngươi còn cần muốn cho ta một vài thứ nguyên nhân nữ đế nhìn thấy diệp trường ca muốn bế quan liền lập tức nhắc nhở diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních h vân nói đồ vật gì ca ca nguyên huyết ngoan nhân nữ đế nói khẽ chỉ có ca ca nguyên huyết mới có thể tại ta tế luyện cực đạo đế binh lúc giữ lại ca ca linh hồn đần ký chương 452, chúa tể diệp trường ca nguyên huyết thượng trưng cho một người bản nguyên chi tinh túy liền như là diệp trường ca phía trước hấp thu cổ tộc lão tổ tinh túy ly thể sau đó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 lại thêm hắn vốn là ngộ tính cùng thiên phú cũng là nhân tuyển tốt nhất mới có thể tại tu luyện pháp tắc bên trên có như thế tiến triển nhìn qua diệp trường ca bế quan lĩnh ngộ pháp tắc ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng nở nụ cười ngọc thủ khẽ nhúc nhích từng sợi bạch quang lưu chuyển tại diệp trường ca quanh thân ẩn chứa trong đó đậm đà ngàn vạn lực lượng pháp tắc đây đều là nàng đế đạo pháp tắc có thể giúp diệp trường ca mo hơn diễn sinh ra đế đạo pháp tắc đồng thời cũng có thể trợ giúp diệp trường ca ngăn cách tất cả thanh n m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 vĩnh hằng làm kim tiên lệ lục kim hoàng huyết đỏ ngoan nhân nữ đế diệp nam tại thời gian rất sớm liền chế tạo cái này b ả y trôi cực đạo đế binh kiếm vì chính là có thể hoàn thiện diệp trường ca chủ tể thần kiếm có cái này b ả y trôi cực đạo đế binh kiếm dung nhập đỉnh tiêm cực đạo đế binh chủ tể thần kiếm triệt để sông phá gò bó bước vào chuẩn tiên khí trong hàng ngũ hơn nữa còn là đỉnh tiêm chuẩn tiên khí nếu như không phải diệp trường ca bước vào đại đế c h i cảnh phía sau chỉ có thể phát huy ra chuẩn tiên khí toàn bộ uy lực ngoan nhân nữ đế còn có biện pháp khiến cho tiến giai thành chân chính tiên khí dù sao chủ tệ thần kiếm bản thân liền là một cái cử thế vô song thần kiếm có trở thành tiên khí cơ sở từng tế luyện chủ tệ thần kiếm sau đó ngoan nhân nữ đế diệp nam ánh mắt nhìn về phía thanh đồng tiên điện hai tay kết động ấn quyết tương đạo đạo lưu q u a n g đánh vào thanh đồng tiên điện bên trong kỳ thực cái này thanh đồng tiên điện vốn là tiên khí trước đây ngoan nhân nữ đế diệp nam đem thanh đồng tiên điện đưa cho diệp trường ca thời điểm vì có thể nhường diệp trường ca có thể vận dụng đem thanh đồng tiên điện đại bộ phận uy năng phong ấn bản thân uy lực hạ thấp đến cực đạo đế binh nhưng thanh đồng tiên điện bản thân thật sự là quá mức cường đại dù là diệp trường ca khai sáng ra chúa tể chi đạo vẫn là thẳng đến có đế đạo phát tắc mới có thể hoàn toàn đem hắn khống chế bây giờ diệp trường ca muốn sung kích đại đế chi cảnh ngoan nhân nữ đế dứt khoát đem hắn uy năng giải phong đến chuẩn tiên khí hàng ngũ nhường hắn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất thanh đồng tiên điện sắp nhập vào diệp trường ca chúa tể chi đạo cùng với đế đạo phát tắc Ngoan nhân nữ thanh đồng tiên điện đổi tên là Chúa tể tiên điện. Tiếp đó, nhân đế đem đổi là căn h nhân vĩnh hẳng chiến khải. ú a ngoan tể tiên Tiếp bắt tế điện. Diệp liền nữ Nam luyện đó đế đầu c cứ ngoan nhân nữ đế diệp nam kiểm t r c vĩnh hằng chiến khải trí năng quang nao mặc dù bị diệp trường ca linh hồn sung kích đánh phế nhưng sắp nhập vào huyền hoàng chi khí phía sau trí năng quang nao lại biến dị thành đặc thù linh trí ngoan nhân nữ đế trực tiếp đem c ố này đặc thù linh trí tế luyện vì vĩnh hằng chiến khải thần linh hơn nữa triệt để bài trừ chiến hạm hình thức cùng tự chủ hình thức chế tạo thành đầy đủ nhất phòng ngự hình thức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 tưới nước tại vũ hóa tiên trong tháp trận n g o n nhân nữ đế đem diệp trường ca d ọ t cuối cùng nguyên huyết dung nhập trong đó lấy tự thân năng lượng tiến hành nhiều lần rèn luyện tế luyện cứ như vậy một kiện công thủ kiêm bị cực đạo đế binh đản sinh tại n g o n nhân nữ đế diệp nam trong tay làm xong đây hết thảy n g o n nhân nữ đế diệp nam ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca lập tức phương nhan kịch biến chương bốn trăm năm mươi ba vĩnh viễn không cô phụ ngươi n g o n nhân nữ đế diệp nam trợ giúp diệp trường ca tế luyện cực đạo đế binh lúc diệp trường ca chuyên tâm l ĩ n h ngộ phát tắc ngưng kết tự thân đế đạo phát tắc nhưng lại không nghĩ tới thức hải lại bị dị đoan xâm lấn cái này dị đoan nơi phát ra chính là diệp trường ca phía trước hấp thu tinh túy chuẩn đế tuyệt đỉnh mặc dù không có không giống với nửa bước thành đạo nhưng thể nội ít nhất cũng có một tia đế đạo phát tắc chính là cái này sợi đế đạo pháp tắc tồn tại nhường vĩnh hằng quốc quân cổ tộc hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh chấp nghiệm giữ lại l i ê n diệp trường ca hấp thu đạo vận cùng tinh túy lúc cũng không có phát hiện vĩnh hằng quốc quân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 nhưng cùng lúc cũng làm cho ba người chấp nghiệm mở rộng không có tạp chất xem như vật hướng dẫn chỉ bằng một tia chấp nghiệm ba người liều chết đem diệp trường ca thể nội tất cả pháp tắc đào loạn nhờ ngưng kết đế đạo pháp tắc diệp trường ca đụng phải cường đại phản vệ lan diệp trường ca ý thức hét giận dữ một tiếng khổng lồ linh hồn lực giống như quần quận trường giang thủy bàn trực tiếp đem vĩnh hằng quốc quân cổ tộc hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh ba người trôn vùi nhưng diệp trường ca thể nội đế đạo pháp tắc đã triệt để đại loạn nếu như không nghĩ biện pháp bình ổn lại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 vội vàng triệt hồi che chắn kiểm tra diệp trường ca tình trạng lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam nội tâm dứt khoát dứt khoát biết sớm như vậy nàng tuyệt đối sẽ không thiết hạ kết giới không phải vậy liền có thể tại diệp trường ca phát sinh dị trạng trước tiên lắng lại vì nhìn thấy diệp trường ca ngoan nhân nữ đã đợi thời gian lâu như vậy nàng không muốn lại tiếp tục trở tiếp bất quá diệp trường ca chúa tể chi đạo căn bản vốn không tại ngoan nhân nữ đế diệp nam d ư ớ i đường thậm chí tại nàng trên đường dù là nàng sống sót c h ư thế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 á ngoan h mắt của n n à liền kiên định xuống. Vì cứu Vì ca, à nhân g gì đều nguyện cái đều Sau ý. k i quyết định, ngon n h nữ đế diệp nam không có h bạch hề. nghẽ tuyệt thế thân thể mềm mại xuất hiện chỉ hiện ú t trực tiếp trên một tí Một tuyệt xuất tại、diệp、Trường、ca、trước mặt,、chỉ、tiếp、diệp、Trường do dự, Diệp Diệp ngạo ca ca căn c lui người kia mại là xuống vòng nay bản không mềm cách đi q u a ngón sát. n o con n nhân nữ Nam n đế Diệp g tay một điểm một tia nóng dực thái dương pháp tắt chui vào diệp trường ca thể nội ngọc thủ nhẹ nhàng huy động diệp trường ca quần áo trên người trực tiếp bị xé nứt rơi xuống đất l i ê n thấy n g o n nhân nữ đế đem diệp trường ca ôm lấy thân hình loại lên liền đã đến trên giường giờ này khắc này n g o n nhân nữ đế diệp nam cái k i a phương trên mặt sắc mặt đỏ hừng càng hưng luận a kèm theo n g o n nhân nữ đế diệp nam trong miệng truyền ra một tiếng nhẹ giọng kêu đau diệp trường ca cùng n g o n nhân nữ đế triệt để thẳng thắn tương đối lập tức diệp trường ca liền cảm nhận đến một cố cường đại sức mạnh chui vào trong cơ thể của hắn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 ngoan nhân nữ đế diệp nam tại trong hồng trần tu luyện chư thế nguyên âm c h i lực cực lớn đến vô biên vô hạ diệp trương ca lấy chuẩn đế bắt trọng thiên tu vi hấp thu luyện hóa nhảy lên trở thành chuẩn đế tuyệt đỉnh cấp độ hơn nữa còn có tuyệt đại bộ phận không có hấp thu luyện hóa ca ca ta nguyên âm c h i lực quá mức khổng lồ ngươi không thể lại tiếp tục hấp thu luyện hóa xuống bằng không ngươi sẽ trực tiếp xung kích đại đế c h i cảnh đến lúc đó thiên đạo át sẽ hạ xuống đại đế chi kiếp không có hợp đạo ngươi căn bản không có khả năng tranh vượt qua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 bây giờ biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục â m dương hòa giải mà ca ca đem ta cùng với dung đạo dạng này ca ca liền có thể đem nguyên âm chi lực rót vào p h á p tắc bên trong dạng này không những có thể nhường ca ca trí tôn p h á p tắc hoàn toàn chuyển hóa làm đế đạo p h á p tắc hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước hướng về tiên đạo p h á p tắc chuyển hóa như vậy ca ca tại ăn vào hợp đạo hoa thành công hợp đạo thành hơi lớn đế hậu cho dù là đại đế chi kiếp đối với ca ca uy hiếp cũng giảm mạnh tiên đạo p h á p tắc diệp trường ca mắt sáng lên tiên đạo pháp tắc chính là đại đế sau đó sau đó năng lực ngoan nhân nữ đế diệp nam đạo đại đế sau đó chính là hồng trần tiên loại tầng thứ này nhất thiết phải tại trong hồng trần kinh lịch một thế lại một thế trong lúc đó thể nội sẽ tích lũy lên tiên đạo nếu như ca ca có thể trước tiên ngưng tụ ra tiên bản nguyên lời nói như vậy đối với sau này tấn thăng hồng trần tiên sẽ có tác dụng cực lớn diệp t r ư ờ n g ca vốn là biết đại đế tri tiên chỉ bất quá không nghĩ tới tấn thăng hồng trần tiên còn có như thế điều kiện hà khắc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 chủ động dung hợp một phương liền như là thần tử giống như thần p h ụ dung đạo kết thúc về sau vốn là sẽ phải chịu bị dung hợp một phương áp chế nếu như là bình thường chi đạo t ỷ như vĩnh hằng quốc độ vũ hóa chuẩn đế vũ hóa thành tiên chi đạo ngoan nhân nữ đế diệp nam đạo v ẫ n còn có thể bởi vì không tại một cái cấp độ loại áp chế này sẽ dần dần tiêu trừ nhưng hắn chúa tể chi đạo cũng không đồng dạng một khi dựa theo ngoan nhân nữ đế diệp nam nói tới như vậy dung đạo ngoan nhân nữ đế diệp nam đạo vận đem tương đương tại đánh lên chúa tể chi đạo là cấn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 n g u a n nhân nữ đế tiếp tục nói lại nói m ộ i m ộ i vốn chính là muốn nghe ca ca lời nói hơn nữa ảnh hưởng đạo tâm đại đế chi kiếp bên trong huyễn cảnh ngươi rất khó tránh ra. Tốt ra. Diệp trường ca Tốt Diệp cuối cùng nhẹ gật đứng ầ u Kèm theo diệp trường diệp đáp ca ngoan nhân nữ đế diệp nam không chế tự thân đạo vận, giống như hồng thủy mở cống giống như đạo chế thủy đế diệp mở tự ra ó t trường vào đến diệp c thể tể tại trường tụ làm một tôn cao cao tại thượng chúa tể, đạo vận tại Chúa chi không chế, chúa nhân không nội. nương vận ngoan nữ nam diệp giới diệp ca cao cao đạo đạo đế giới sự sự làm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 Tất chương ả trí tôn p á p tắc t h y ố n trăm h năm toàn chuyển hóa làm đế đạo pháp tắc mươi t mịt khí c ờ này khắc này, cùng ngoan khắc nhân nữ đế diệp nam tâm lăm triệu thế nào. Kinh thường hồng c ử u long kéo quan giờ này khắc này tăng đế tinh dung chuyển triệt để lắng lại n h â n tộc cùng yêu tộc ở giữa mặc dù ngẫu nhiên có chỗ tranh đoạt nhưng số đông cũng là bọn tiểu bối phân tranh có liên minh tồn tại các đại thế lực cũng không còn phía trước đối đầu gây gắt cục diện tại cổ tộc triệt để hủy diệt sau đó trụ sở liền bị san thành bình địa không còn tồn tại ở nơi này chút chỗ bên trong tân hình thế lực cũng là giống như mang giống như không ngừng bốc lên nhưng phần lớn đều lên không được mặt bàn cường giả chân chính đã sớm tại trước đây thảo phạt cổ tộc lúc gia nhập trong liên minh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 Khoảng cách hủy cổ tộc diệt đương ã qua 10 năm, a ca Diệp Thái Phong, Trường Thánh Tâm phòng, trở thành chỗ s t h á h chỉ Địa Địa, đi qua Cấm có c Diệp Vô Trần n ù Lưu t i nhiên Nguyên cho phép, m ớ có thể đi vào. Trừ cái đó ra, chỉ có diệp ca đó thể Trừ Trường t h đi Diệp vào. ra, còn có một người cũng là có thể tự do ra vào người này chính là diệp trường ca muội muội diệp, diệp nhiếp nhiếp bây giờ tại toàn bộ đại lục đều hết sức nổi danh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 ngoan nhân nữ đế vậy tuyệt khuôn mặt đẹp trên má hiện ra liền khối đỏ ửng nội tâm hiện ra vô tận t h è n thùng chậm rãi túi đ ầ u xuống bảy sau một hồi diệp trường ca cùng nàng không hẹn mà cùng mở ra hai con n g ư ờ i mắt đôi mắt cùng một chỗ đều là lộ ra hạnh phúc mỉm cười thật giống như cứ như vậy ôm ta nam nam diệp trường ca dùng sức ôm ngoan nhân nữ đế diệp nam thân thể mềm mại phát ra thâm tình nhu nói thì thầm ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng nở nụ cười một ngày này sẽ tới kế tiếp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 Ngoan nhân nữ đế diệp Nam đế đ Diệp ộ trong nhiên mở hai mở mắt a giữa hai tay Ca, nhàng tắn đi, đứng rộng Trường đi, đối với Diệp nhẹ nhẹ trì quyết tắn duy dậy, ấn đ ạ Ca Ca, Kiểu l o kéo tới. Khổ quần đầu. Nam Nam.、Diệp、trường Ngoan nhân nữ đế diệp Nam Ngoan nhân nữ đế diệp Nam tới. vướt Diệp Diệp Diệp cực Ca ve đế đế lúc ắ đầu, chỉ cần chỉ có thể trợ g i p a Ca, ca k h ô nói g c chút cực khổ nào. Trong lúc khổ Trong nào. n ó chuyện cửu long kéo q u ầ n đã tới diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam trước mặt ngoan nhân nữ đế diệp nam ngọc thủ vũng khẽ cựu long kéo quân a tay của giữa. Sau n liền trực tiếp thu nhỏ, hạ xuống lòng bàn tay của nàng ở giữa. Sau đó, ngoan n tiếp trực thu hạ h ở đó, nữ đã ế phiến Diệp Diệp lại gian, cái kia phiến nhân gian tiên gian. Nam lần nữa không mang Trường nhanh chóng nguyên bản nhân cảnh không gian. Cửu Long kéo quan Ca, quay xé kéo rách trở Cửu theo về đ biến thành nguyên bản lớn nhỏ xuất hiện tại diệp trường ca trước mắt diệp trường ca đem cổ quan mở ra hỗn độn mê ly linh khí từ đó mãnh liệt mà ra năng lượng bành trướng khắc thường tinh thuần so táng đế tinh thiên địa linh khí nồng nặc mấy cái cấp độ diệp trường ca ánh mắt nhìn về phía cổ quan bên trong trong đôi mắt đ ỗ n g nhiên thoáng qua một đạo v ẻ kinh ngạc ở trong đó không có bất kỳ cái gì thi cốt cũng không có bất luận cái gì thần bí tồn tại có chỉ là một mảnh rộng lớn vô cùng thế giới nghĩ tới đây diệp trường ca nhớ tới từng tại chuẩn đế đại kiếp bên trong gặp hoàng thiên đế hắn biết cái này cựu lòng kéo quan chính là xuất từ hoàng thiên đế tri thủ bất quá kèm theo hoàng thiên đế biến mất cựu lòng kéo quan cũng đã trở thành trong vũ trụ này thần bí nhất tồn tại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 liền nàng cũng là nghi hoặc không thôi rõ ràng ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng diệp trường ca như thế đều không cho rằng hoàng thiên đế sẽ không có phát hiện mảnh này không hoàn chỉnh tiên vực vấn đề ca ca những chuyện này vẫn là giữ lại về sau đi tìm tòi a bây giờ trọng yếu nhất vẫn là ca ca hợp đạo khổ tư không có kết quả phía dưới ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ dọn g khuyến cáo đạo đến nỗi hoàng thiên đế ta muốn mạnh vào cái kia một dạng tồn tại tuyệt đối sẽ không giống như khác đại đế như vậy rơi xuống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 dù sao hợp đạo là cần mỗi một loại pháp tắc đều cùng tự thân đại đạo ấn chứng nhận kết hợp ngưng kết lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều hợp đạo cũng liền càng phức tạp đồng thời đưa đến hợp đạo hoa cần thời gian d à i luyện hóa cái này cũng là vì cái gì càng là thiên tài càng khó lấy chứng đạo thành đế nguyên nhân chương 457, loạn lạc đông xuống thời gian nhoáng một cái m à qua khoảng cách diệp trường ca bế quan đã có mười năm lâu ngoan nhân nữ đế diệp nam một mực thủ hộ lấy diệp trường ca đột nhiên ngoan nhân nữ đế diệp nam lông mày khẽ nhúc ních ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó tự lầm bầm đạo thành tiên lộ lại muốn mở ra tiếc là con đường của các ngươi đều sai nói đi ngoan nhân nữ đế diệp nam ánh mắt lại lần nữa rơi vào diệp trường ca trên thân nàng rất rõ ràng bây giờ nhiệm vụ chính là thủ hộ diệp trường ca trừ cái đó ra những chuyện khác đều không có quan hệ gì với nàng dù là vũ trụ hủy diệt cũng không có ca ca của nàng trọng yếu chính như ngoan nhân nữ đế diệp nam nói tới như vậy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 nội tâm g i ã tâm lại lần nữa bạo phát đứng lên nhao nhao hướng về cái kia vô thủy kinh truy đuổi mà đi t i ê n lộ cối u ai vì p h ò n g nhìn thấy vô thủy đạo thành không thử hỏi toàn bộ trong vũ trụ tất cả tu luyện người người nào không biết vô thủy đại đế tồn tại vô số cường giả nhao nhao hy vọng thông qua vô thủy kinh để đạt tới g i ã tâm của mình nhưng vô thủy kinh đi tới chỗ là thành t i ê n lộ cho nên đối với thành t i ê n lộ xung kích lần nữa diễn ra trí tôn đ ấ m máu một tôn hai tôn ba tôn thẳng đến cuối cùng tham dự thành tiên lộ trí tôn cơ hồ có gần một nửa thương vong vô thủy đại đế vô thủy kinh phong thần bảng vô thủy trung hết thể biến mất không thấy gì nữa tất cả trí tôn cường giả triệt để tuyệt vọng nội tâm nhao nhao từ bỏ tiếp tục x u n g kích thành tiên lộ ngay lúc này hoan g xuất hiện lấy lại thành thánh thể c h i năng sống sờ sờ đem thành tiên lộ cho đánh tan triệt để diệt tuyệt vũ trụ tất cả tu luyện người vậy không thiết thực h u y ế t tưởng thành tiên lộ tán đi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 hoang cổ cấm địa tôn này đại thành thánh thể hoang cầm trong tay lục đỉnh trực tiếp đánh lên tiên lăng muốn chu sắt trường sinh thiên tôn tiếc là chính là bị k h á c trí tôn ngăn lại chỉ dẫn đến không công mà lui l i ê n như vậy sinh mệnh cấm khu mấy vị trí tôn vì mạng sống triệt để xuất thế hấp thu trong vũ trụ sinh mệnh tinh hoa dùng để bảo mệnh rốt cuộc đã đến sao hoang cổ cấm địa bên trong không gian độc lập ngoan nhân nữ đế diệp nam lập tức phát giác được sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn động tác đôi mắt đẹp lập tức lạnh lùng Ngoan nhân nữ đế diệp Nam ánh mắt nhìn về phía diệp trường phía đế Diệp Diệp mắt về ca nói khẽ, ca ca cũng hợp đạo, đã ta r trong, i tiến cái hiểm, ệ t bất t để chính bên không nguy vào có quy gì kỳ cũng là thời đi ể m nên x u ấ trước thủ. Thoại âm ơ i Diệp、nam、túi xuống thân thể mềm mại, tại Diệp xuống, xuống ngoan nhân nữ Nam thân thể đế mềm r ờ n trên chán nhẹ nhàng g ca lạc ca, ngăn cản hắc cám loạn lạc ngươi cần phải nhanh lên hợp đạo thành công a l i ê n thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam tiện tay liền xé rách không gian thân thể mềm mại xâm nhập trong đó chỉ để lại diệp trường ca một người ngồi xếp bằng tiếp tục hợp đạo lúc này tựa hầu nghe được ngoan nhân nữ đế diệp nam âm thanh hắn lông mày khẽ nhúc ních trên thân không ngừng b ư ớ c lên ra khí tức kinh khủng chúa tể chi đạo cùng đế đạo pháp tắc càng phù hợp nếu là ngoan nhân nữ đế diệp nam ở đây chắc chắn hớn hở ra mặt bởi vì diệp trường ca sắp hợp đạo thành công trong chốc lát ngoan nhân nữ đế diệp nam liền xuất hiện tại bắc đầu tinh vực bên trong trên gương mặt lại lần nữa xuất hiện quỷ kia mặt mũi c ố trên ngọc thủ đeo viên ngưỡng kia thanh đồng chiếc nhẫn giờ này khác này cái cựu đế giang thái hư đế tuấn đông hoàng hồng đại thành thánh thể h o à n g đang cùng sáu người g i à n g co nhưng bác đầu tinh vực cũng đã đã biến thành chia năm xẻ bảy cũng may ngoại trừ táng đế tinh bên ngoài bác đầu tinh vực bên trong cũng không có những sinh linh khác phong phú tinh hệ cái cựu đế đại thành thánh thể h o à n g bọn người trước mặt sáu người chính thức lần này hắc cám nổi loạn người đề xuất luân hồi c h i chủ thạch hoàng thần khư tri chủ quang ám tri tôn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 Danh sưng, luân hồi c h i chủ Luân hồi chi chủ có h chủ i c thể minh xác cảm nhận được trước mắt ngoan nhân nữ đế diệp nam khí tức là chân chính đại đế c h i cảnh nhưng hắn phát động hắc cám loạn lạc một thân tu vi cực điểm thăng hoa cũng là đạt đến đỉnh cao của ngày xưa c h i thái dù vậy nhưng như cũng bị ngoan nhân nữ đế đẩy lui điều này nói rõ cái gì ngoan nhân nữ đế diệp nam mang cho luân hồi c h i chủ cảm giác liền như là sơn nhạc như vậy hùng hậu phảng phất chuẩn đế đỉnh phong đối mặt chân chính đại đế như vậy mặc dù có lực đánh một trận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 Làm cả trong i nhiên n không văn h đều tự i gian đều không ngừng bắt đầu liệt. Thiên không không ngừng băng a đều đầu đ bắt rơi x u ố g i ố nháy g n ư một vệ s n giống như, trực tiếp chém vào hướng ngoan nhân nữ nam thân thể mềm mại. Những nơi đi qua, không gian đều là hóa thành Trong n g tiếp diệp mại. đi chém thể hóa hắc cám hư trực đế mềm cám Dầm dầm dầm. vào vô. là qua, đều á mắt ngoan nhân nữ đế diệp nam trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo tinh mang một đ a o này ẩn chứa luân hồi c h i đạo cùng luân hồi phát tắc uy lực thập phần cường đại nhưng nhược điểm cũng mười phần rõ ràng đó chính là tốc độ lập tức ngoan nhân nữ đế diệp nam trong tay thanh đồng chức nhận hóa thành một cái màu trắng tiên kiếm nương theo cánh tay ngọc mà động như mộng như ảo ở giữa chém vào luân hồi c h i chủ luân hồi thiên đao bên trên keng một đạo kim loại tranh minh thanh vang lên liền thấy luân hồi c h i chủ bay ngược mà ra bóng hình xinh đẹp giống như hồng trần tiên tử giống như như mộng như ảo truy kích mà đi luân hồi c h i chủ trong tinh không cưỡng ép ổn định xoay chuyển thân hình trực tiếp lại lần nữa hướng về ngoan nhân nữ đế diệp nam đánh tới rõ ràng hắn cũng minh bạch trốn là không có ích lợi gì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 l i nhìn để ắ nắm trắng trắng, n nhận được đưa thân vào vạn năm trong băng bên. Ngoan nhân nữ đế chầm ít nói, trong tay nắm màu trắng tiên kiếm, tiên kiếm phun ra nuốt vào lấy năng lượng màu trắng, phản hẳn không có lực lượng cường n cảm được chầm mặc có chém cách chứa trước chỗ có lực màu kiếm, kiếm màu phất thể hết thẻ đưa đế đây đại. tay ra ra ít trở, vào vào lấy qua ngoan nhân nữ đế diệp nam trong tay màu trắng tiên kiếm luân hồi c h i chủ lập tức nghĩ tới thành tiên lộ ngày đó xuất hiện vô thủy trung cho dù không có đại đế thao túng đối mặt bọn hắn những thứ này trí tôn cũng có cường đại niễn áp chi lực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 luân hồi c h i chủ thân thể cùng trong tay luân hồi thiên đao hợp hai là một tạo thành một đạo sinh tử thay nhau luân hồi c h i quang một đao chém vào mà ra chém vào phá hủy hết thệ khí thế buộc phát ra ngưng tụ hắn tất cả tinh khí thần phối hợp với tất cả phát tác hướng về ngoan nhân nữ đế diệp nam phủ đầu chém vào tới một đao này có thể nói là chưa từng có cường đại nhưng luân hồi c h i chủ đối mặt với thế nhưng là ngoan nhân nữ đế đây chính là đã từng trải qua thiên đế a nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ ngoan nhân nữ đế diệp nam trong miệng thốt ra âm thanh trong trẻo lạnh lùng trong tay tiên kiếm không ngừng vung vẩy kiếm quang phun trào ngưng kết hóa thành một đoá tiên ba cánh hoa phiêu giật mà ra hướng về trước mặt thiên đao mãnh liệt mà đi cánh hoa cùng trời đao va chạm ra đầy trời quan mang phảng phất hai tôn quái vật khổng lồ xung kích cùng một chỗ hư vô run rẩy từng đạo pháp tắc vỡ nát lực lượng khổng lồ cơ hồ khiến hư vô đều có chút tiếp nhận không đủ ầm ầm một tiếng vang dội sau đó thiên đao phá không mà ra lấy cực nhanh tốc độ bay ngược phảng phất giống như một viên sao băng vọt thẳng phá hư vô trở về tới nguyên bản trong tinh k h ô n g đúng vậy luân hồi c h i chủ muốn chạy trốn đối mặt ngoan nhân nữ đế diệp nam luân hồi c h i chủ cảm nhận được sợ hãi sở dĩ phát động công kích cường đại nhất chính là vì mượn lực dùng lực bỏ chạy rời đi ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn qua luân hồi c h i chủ rời đi thân ảnh tự l â m bầm đạo hắc ám loạn lạc người giết không tha người chạy sao chương bốn trăm năm mươi chín thành đế mau trốn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 trong miệng phát ra âm thanh trong trẻo lạnh lùng phân t r ậ t cái c ử u đế bọn người chỉ thấy ngoan nhân nữ đế trên thân thể mềm mại b ộ c phát ra từng trận tiên quang tiên quang tràn ngập thai ngén mà ra mặt khác từng tôn ngoan nhân nữ đế khoảng t r ư ờ n g sáu vị nhiều không sai đây chính là ngoan nhân nữ đế nhằm vào giai tự bí khai sáng ra tới thần thông tại kinh lịch cùng diệp trường ca âm dương hòa giải phía dưới cảm nhận được diệp trường ca đối với môn thần thông này lĩnh n g ộ cuối cùng nghiên cứu thành công một người hóa thân chư vị đại đế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 nơi này là hoang cổ cấm địa ba cái cựu đế cấp tốc tìm được pháp tắc bạo động đầu nguồn nghe nói cái cựu đế lời nói đại thành thánh thể hoang lập tức ý thức được một loại khả năng lập tức kích động không thôi đạo là diệp trường ca cái gì nghe vậy cái cựu đế bọn người nội tâm đều là h o a n g hốt vội vàng d o hỏi trường ca thế nào hán bốn thành đế đại thành thánh thể hoang ngữ khí run dày chậm rãi phun ra câu nói này giống như cựu thiên thần lôi giống như trực tiếp vang r ộ i tại cái cựu đế trong đầu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 không ngừng hút vào toàn bộ tinh vực thiên địa linh khí kèm theo thiên địa linh khí rót vào trong cơ thể diệp trường ca tinh khí thần lấy được nguồn bổ sung dồi dào cũng thế nhường sau lưng dị tượng vô thượng chúa tể càng khổng lồ thậm chí làm cả táng đế tinh đều thấy cái kia rõ ràng diện mạo đã rơi vào táng đế tinh bên trên mỗi một cái sinh linh trong mắt hai mắt tràn đầy cao cao tại thượng quan sát hết thảy không ngừng hấp thu thiên địa linh khí nhường diệp trường ca tinh khí thần vọt thẳng phá bản nguyên điểm tới h ạ tất cả đạo vận phát tắc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 vô thượng chúa tể lúc này cực lớn đến tràn ngập đến toàn bộ bắc đầu tinh vực một đôi mắt giống như nhật n g u y ệ t sinh huy tản ra khí tức đáng sợ tăng đế tinh không ngừng run dậy phảng phất đã bị chúa tể chi đạo ép tới hít thở không thông đứng lên bắc đầu tinh vực thiên địa linh khí trong khoảnh khắc bị hắn thu nạp tại thể nội đáng sợ đế đạo pháp t ắ c mãnh liệt mà ra liên gái cựu đế mấy người cũng chỉ có thể ngước nhìn diệp trường ca bởi vì diệp trường ca giờ này khắc này đã chính thức bước vào đại đế chi cảnh kế thanh đế sau đó trở thành mới đại đế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 chúa tể chi đạo thật sự kinh khủng chương 460, đại đế chi kiếp đáng sợ chúa tể đạo vận phía dưới không chỉ có táng đế tinh tu luyện người liền b ắ t đầu tinh vực bên ngoài tu luyện người nội tâm đều là hiện ra mãnh liệt rung động thậm chí phạm vi tại hướng về toàn bộ vũ trụ không ngừng mở rộng kèm theo diệp trường ca cả người uy áp càng lúc càng lớn ảnh hưởng càng kinh khủng Ông n g o ngong trong vũ trụ ngàn vạn pháp tắc v ù vù các loại đại đế ấn ký rung động phảng phất gặp được mãnh liệt giáp chế đồng dạng bây giờ hấp thu xong bắc đầu tinh vực thiên địa linh khí phía sau thân hình l ó e lên một cái rồi biến mất ngay sau đó diệp trường ca liền xuất hiện tại bắc đầu tinh vực bên ngoài toàn thân càn rỡ gián ra điên c u ồ n g thôn nạp lấy thiên địa linh khí đại đế ấn ký liên tiếp chấp động giữa thiên địa ngàn vạn đại đạo đương thời diệu khoảng không nhưng cuối cùng lại bởi vì chúa tể chi đạo ảnh hưởng mở rộng bị trực tiếp áp chế thôn p h ệ giống như thần tử hiến cung cấp đế hoàng giống như có thuần khiết bạch quang hiện ra tại diệp trường ca khổ hải bên trong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 ca ũ n không g h biết c ú Tể chúc i đại. Diệp hiện, nghi đại đạo đã đến nạn cho cường ca các c Nhưng Trường ngờ không bọn hắn những thứ này đại nạn đã đến các trí tôn thể thứ h xuất trí một là t hy vọng sống. a ca, ca, chúc mừng ngươi cuối cùng hợp đạo thành công tấn thăng đến đại đế chi cảnh cảnh tượng bực này ngay cả ta lúc đó cũng không có làm đến ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn qua đang tại cực điểm thăng hoa diệp trường ca nội tâm nổi lên vui mừng bởi vì chúa tể chi đạo khuyết tán để cho nàng đạo tại trong lúc vô hình đều sinh ra run r u y chính như ngoan nhân nữ đế diệp nam nói như vậy diệp trường ca thăng đế chỗ buộc phát ra tình cảnh hoàn toàn chính xác vượt qua ngoan nhân nữ đế nhưng diệp trường ca có thể đi đến hôm nay không có ngoan nhân nữ đế diệp nam trải đường chỉ sợ hắn rất khó đạt đến bây giờ một bước này cho dù có thể đạt đến cái kia cần thời gian cũng là dài đằng đắng vẹn vẹn là hợp đạo cũng không phải là một việc ẩm ẩm lúc này trong vũ trụ đột nhiên nổ vang một đạo kinh khủng tiếng oanh minh rộng lớn đại đạo thanh âm ngàn vạn pháp tắc lưu động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 làm cho người cảm nhận được mãnh liệt kiềm chế hình thần đều là vì đó run r ẩ y tựa như vũ trụ tận thế giống như đáng sợ ầm ầm ầm ầm ầm ầm đạo văn cùng đám mây không ngừng kết hợp ma sát hiện ra vang vọng vũ trụ nặng nề âm thanh mỗi một đạo âm thanh đều trực kích hình thần phảng phất tận thế chi c h u n g tại tuyên hướng cáo vũ trụ phá diệt giống như lốp bút cuối cùng đạo văn cùng đám mây cuối cùng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ ngưng kết thành huyễn lệ kết vân trong đó không ngừng sôi trào ra các loại lôi đình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 trong vũ trụ có rất nhiều người đều không chịu nổi cường đại như vậy huy áp thậm chí nằm dạp trên mặt đất mồ hôi đầm địa thở hồng hộc hồ. mặc dù như thế những thứ này người đều bằng vào ý thức kiên trì không ngã xuống ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia mênh mông kinh khủng kiếp vân đại đế chi kiếp cái này là lấy ngàn vạn pháp tắc là là tập trung nhất h ư n g kết đối với tu luyện người có lợi ích cực kỳ lớn có thể khiến tự thân đối với rõ ràng pháp tắc có càng nhanh càng nhiều lĩnh nộ thậm chí thiên phú dị b ằ n người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 mãnh đang n ngừng g hút liệt ê n Cùng địa chi lực.、Cùng、với i g khí thế từ diệp trường ca trên thân buộc phát ra phô thiên cái mà hướng về vũ trụ lan tràn mà đi thế không thể đỡ những nơi đi qua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 tại thời gian rất dài bên trong đại đế đạo vận sẽ chấn áp vũ trụ trong vũ trụ rất khó có đệ nhị tôn đại đế bây giờ diệp trường ca mở miệng vậy mà nhường thiên đạo thay đổi vũ trụ thế cục yêu cầu vạn đế cộng thế cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần hắn đồng ý bên cạnh hắn sẽ không ngừng đản sinh ra đại đế điều kiện như vậy thiên đạo làm sao lại đáp ứng ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tục chín đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ kiếp vân trong vang dội phảng phất thiên đạo trở về ứng với diệp trường ca yêu cầu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 không có chút nào gây nên kiếp không kỳ không chút phản nào nên vân bất luận cái gì bắn ngược, cũng ứng. nơi, trường gây là gì gì có cái có cái các ca bất bất trụ là là đây diệp Vũ l đều rõ ầm n l ầm ầm ầm ầm kịch liệt oanh minh từ kiếp vân trong vang lên từng đạo huyền diệu ba động không ngừng tản ra từng vòng từng vòng vận sóng một đạo khổng lồ ấn ký chậm rãi từ k ế p hiện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 chủ á i cửu đế đ vừa ị n truyền trường ca lại trực tiếp trùng thiên lên. Tinh không tại sai bước, cơ thể toàn thân bên trong khanh khách vang rội. Khí huyết bành trướng phung trào, rội. phung ngăn dựng lên. không bên khanh vang bành âm lại lúc, lại diệp sai ca bước, cơ khách c Khi h t ể thần kiếm xuất hiện tại hắn trên tay. hiện hắn kiếm c h ú a thần ể c i khải, tại ế n thân. thanh lửng đỉnh khoác Chủ tháp, đeo tể lơ u Hưu hưu hưu. Chủ h tể t ầ kiếm bên trên buộc phát ra h u y ễ n lệ tứ sắc kiếm quang ngưng luyện luân hồi hủy diệt hỗn độn hồng nông phía sau sắp nhập vào bảy đại tiên kim chi kiếm chủ t ể thần kiếm đ a n dệt ra ngàn vạn pháp tác đạo vận đường vân giống như một cái khác cái thế diệp trường ca từng đạo quang hoa tại lồng n g ư ợ c bước lên hiện ra cùng chủ t ể thần kiếm kiếm quang giống nhau tứ sắc quan mang không ngừng quán trú tại chủ t ể thần kiếm bên trong diệp trường ca trực tiếp vận dụng chúa t ể thần cốt mạnh đại thần thuật cùng lúc đó diệp trường ca thể nội tinh khí thần không ngừng phun trào chúa t ể bên trong tiên điện thần nguyên không ngừng tiêu đốt làm hắn tinh khí thần giống như lấy không hết dùng mãi không cạn giống như hùng hồn diệp trường ca cả người giống như một đạo lưu tinh hoàn toàn không có đem kiếp vân để vào mắt khí thế vững vàng đem thiên tâm ấn ký khóa chặt trong khoảnh khắc xuất hiện tại cách đó không xa chủ tể thần kiếm chém xuống mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng chém vào thiên tâm trên ấn ký đông chương bốn trăm sáu mươi hai thiên đạo bản nguyên kinh khủng chầm đủ gâm thanh từ thiên tâm trên ấn ký chuyển ra lan tràn vang vọng vũ trụ lúc này chủ tể thần kiếm cùng trời tâm ấn ghi điểm đường hiện ra ngập trời mông lung quan mang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 toàn bộ sinh linh nao nhau vận chuyển năng lượng che chở lấy tự thân nhưng cuối cùng như thế nhưng như cũ không hề kế k ỳ sổ sinh linh tại loại này mãnh liệt oanh kích sinh ra uy thế phía dưới hai chân trực tiếp quỳ dạp xuống đất trên mặt ngông lung trong ánh sáng chủ tể thần kiếm cùng trời tâm ấn nhớ đụng vào nhau vô tận năng lượng t ả n ra giống như cuồng bạo như sóng biển mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng t ả n ra dầm, dầm dầm dị tượng vô thượng chúa tể tại diệp trường ca sau lưng chống ra một phương tịnh thổ màn sáng tất cả dư âm năng lượng trực tiếp bị màn sáng hóa đi không có nổi lên mảy may g ậ n sóng Ông oong oong sáng trói thiên tâm ấn ký tại đã trải qua diệp trường ca trong tay chủ tể thần kiếm công kích phía sau không ngừng vù vù bên trong trong mơ hồ tràn đầy phẫn nộ bắn ra vô tận ánh sáng kèm theo ánh sáng rực rỡ phun trào thời không lập tức ngưng kết mọi người thấy thiên tâm ấn ký buộc phát ra lực lượng cường đại trực tiếp đem chủ tể thần kiếm phá giải ngưng kết bất thành kế kỳ sổ lưỡi dao xung kích chủ tể thần thuật hỗn độn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 cái cửu đế nhưng ộ i tâm m n liệt liền nhiêu khi bại, từ thất run sau năm? ngày hắn cũng không còn cảm nhận dậy. Đã đó đạo đ bao hợp cảm Kể ợ c tự h thần linh chi đạo tinh tiến nửa phần. Nhưng ĩ ra nửa tiến đạo mà bây giờ thể nội thần linh chi đạo cuối cùng lần nữa có sinh cơ nếu như không phải diệp trường ca bây giờ tại kiếp trung ngạnh hãn thiên tâm ấ n ký cái cựu đế sợ rằng sẽ không chút do dự lần nữa hợp đạo cước ép đ è xuống s u n g động của nội tâm cái cựu đế dài ra một hắn biết hắn không thể như thế kỷ hợp đạo chỉ còn lại cách xa một bước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 từ nơi sâu xa tựa như định hình trở thành chân chính vũ trụ trả lại ra cường đại vũ trụ chi lực không hề nghi ngờ diệp trường ca một phương thiên địa vũ trụ đã có vũ trụ hình thức ban đầu dung hợp luân hồi hủy diệt hỗn độn hồng nông g bốn loại tinh thuần năng lượng một phương thiên địa vũ trụ từ hư hóa thực luyện hóa vạn nguyên mẫu khí nguyên căn phía sau một phương thiên địa vũ trụ triệt để hóa thành thực chất vũ trụ bây giờ thiên đạo bản nguyên chi lực tương đương với triệt để kích hoạt lên sinh cơ từ đó về sau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 cũng vô pháp đem thiên đạo diệt trừ phía trước muốn phá hủy thiên tâm ấ n ký chỉ là vì nhường thiên đạo né tránh nhưng diệp trường ca hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có thiên đạo bản nguyên tri lực lưu chuyển đi ra lại thêm đột nhiên hiện ra vũ trụ tri lực diệp trường ca cải biến nguyên bản chú ý hắn cần càng nhiều thiên đạo bản nguyên tri lực chương bốn trăm sáu mươi ba vũ trụ thân phạt diệp trường ca đã thành t i ể u đại đế toàn thân cực điểm thăng hoa toàn thân tự nhiên m à thành chiến lược tuyệt đỉnh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 phảng phất giống như giữa vũ trụ tất cả pháp tắc món thập cầm giống như nhưng cũng chính là dạng này kiếp vân ẩn chứa lực lượng kinh khủng năng lượng lưu chuyển ở giữa phảng phất toàn bộ vũ trụ đồng dạng kiếp vân bên trong ngưng tụ đáng sợ lôi đỉnh lôi đỉnh bên trong tràn ngập ngàn vạn p h á p tắc màu sắc không thôi tầng tầng tăng dần cường đại đến làm cho cái kia bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn cũng vì đó biến s ắ c đáng sợ nhất vẫn là thuộc về cái kia thuần túy hoàn mỹ kim sắc lôi đỉnh không có bất kỳ cái gì động tĩnh vẹn vẹn như thế liền cho người cảm nhận được mùi vị của tử vong Đây độ động đại đế để đạo đến thân truyền thuyết vũ thân phạt, này vậy này chuyển Nguyên nguyên là Làm lai là lực là loạn loạn mà vào mà Trong trụ phạt Tiểu tử phát ra khủng bố như thế thiên phạt Kẻ này khi độ kiếp cưỡng ép kích thiên tâm ấn ký, xúc động vũ trụ trật tự triệt trụ thân phạt thiên tọa tưởng trụ thân phạt chỉ là loạn cổ Thời kỳ một tạo ra rằng hoanh cho khủng như cưỡng ấn biến Chính nhập bản Bản còn người nói bừa loạn tạo. Không nghĩ kích khi kích chi chi chỉ kiếp kiếp vũ vũ vũ vũ ép sắp Kẻ ký kỳ Xúc cổ bừa bố số tiểu tử này e rằng chết chắc đạo quả của hắn đại gia tất cả liều mạng thủ đoạn nhìn thấy diệp trường ca bây giờ bộ dáng này bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn nhao n h a u chuẩn bị cướp đoạt diệp trường ca đạo quả t ă n g đế tinh bên trên tất cả mọi người nhìn thấy thiên kiếp xảy ra trước nay chưa có thuế biến nội tâm lập tức nhao n h a u cảm nhận được tiết là bất quá đại bộ phận trẻ tuổi tu luyện người vẫn như cũ tin chắc diệp trường ca có thể thành công độ kiếp cổ tộc hủy diệt một trận chiến diệp trường ca thể hiện ra thực lực cường đại đã triệt để nhường táng đế tinh nhân tộc yêu tộc trẻ tuổi một đời khuất p h ụ đối với bọn hắn tới nói sợ là cái c ử u đế vị này liên minh minh chủ cũng không có diệp trường ca có u y vọng thánh tâm phong bên trên y ê n như ngữ hạ c ử u h u bọn người càng là lo nghĩ không thôi diêu chỉ cùng diệp nghiếp nghiếp bọn người cũng là nội tâm khẩn trương tới cực điểm thiên kiếp uy áp thật sự là thật là đáng sợ dù là diệp trường ca tại bắt đầu tinh vực bên ngoài dù là thái sơ thánh địa mở ra đại trận vẫn vào như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn thiên đình lần nữa hạ xuống, hung hăng cách cách huy hạ cũ ác. kiếp kim lôi đạo Một quất Ẩm ẩm. sắc diệp trường ca trên t ho â n trường Diệp ca h nhẹ một tiếng nhưng thân thể lại giống như kình thiên c h i trụ giống như sừng sững bất động hắn đều đã kiên trì đến lúc này làm sao lại dễ dàng như vậy liền kết thúc đâu quan trọng nhất là diệp trường ca muốn kết thúc đều không thể kết thúc lúc này chúa tể thần cốt bên trong hội tụ huyền hoàng chi khí vũ trụ chi lực thiên đạo bản nguyên chi lực đã đột phá cực h ạ n nhưng chúa tể thần cốt cứng cỏi nhưng lại xa xa vượt ra khỏi diệp trường ca tưởng tượng mặc dù đã biến hình nhưng như cũ không có xóa đi trí mạng kia nhược điểm đông nhiên diệp trường ca ngẩng đầu nhìn về phía cái kia kinh khủng kiếp vân hắn chúa tể hết thảy há có thể bị nho nhỏ thiên kiếp cắt đứt g i ế t l i ê n thấy diệp trường ca cầm trong tay chủ tể thần kiếm thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp mau chóng đuổi theo trường ca tàng đế tinh thánh tâm phong bên trên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 c hào ú n n g giờ chi thực lực bây giờ của bây n căn bản không sợ thiên g sợ đ ạ Ẩm Ấm ẩm. Ấm ẩm ẩm. Ẩm ẩm. kim mắt Thân vũ trụ phạt tục trong trong trường trên thân thể. Lốt bút. chấp phía đỉnh nháy khoảnh khắc đánh Hào vân liên động xuống, vũ vào rơi kiếp diệp đạo dưới. lôi sắc ca quang trói sáng tại giữa vũ trụ c h ấ p động giờ khác này diệp trường ca trở thành trong vũ trụ nhất là chú một người c u ố n phách lôi đ ỉ n h không ngừng đánh vào diệp trường ca thân thể trong chốc lát diệp trường ca đã trở thành một cái huyết nhân ngửa mặt lần ê n tiếng. trời thét dài một tiếng. Chúa tể t dài Chúa h cốt, cho b ả có, có này đế, n diệp trường ca không tiếc chủ động nhập tiếp lần nữa chuẩn bị thử đem chúa tể thần cốt cái kia trí mạng khuyết điểm xóa đi hãn tuyệt đối sẽ không nhường dạng này một cái khuyết điểm lưu lại trên thân sau này bị địch nhân lợi dụng nói như vậy diệp trường ca cũng không phải bại bởi địch nhân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 diệp trường ca cũng có thể bất diệt đạo quả xuất hiện màu ra tay đạo quả là bản tọa bản tọa phải sống sót đạo quả xuất hiện trong n g á y mắt bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn triệt để điên cuồng không chút nào kiềm kỵ trước mặt ngoan nhân nữ đế trực tiếp xông về vũ trụ thần phạt trong chốc lát ngoan nhân nữ đế diệp nam liền phát giác được cái này bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn dị động nàng lại há có thể không biết diệp trường ca đạo quả có thể nhường trước mắt cái này bảy vị trí tôn sống thêm một thế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 l i ê n thấy diệp trường ca chúa tể đạo quả bên trong tản mát ra mãnh liệt đạo văn từng sợi đạo văn chìm chìm nổi nổi phảng phất tại triệu hoán bởi vì bạo tạc mà tán lạc tinh khí thần ông long long vũ trụ thần phạt phía dưới diệp trường ca từng giờ từng phút tinh khí thần phát ra vụ v ụ đạo văn tràn ngập để bọn hắn giữa hai bên có cực nhanh liên hệ nhanh chóng ngưng kết thành từng đoàn từng đoàn ngũ s ắ c huyết n ụ năng lượng linh hồn ngũ xác bên trong lấy màu huyền hoàng rõ ràng nhất khác cho tím trắng Đen m ặ chúa dù k ô n đáng g c h ý, nhưng lại không thể lại bỏ q u Chúa tể thần cốt bên trong nổ tung nhường diệp trường ca triệt để trường không chúa tể thần thuật đồng thời cũng hoàn mỹ nắm trong tay cái này năm loại năng lượng kèm theo hình thần gây dựng lại cái này năm loại năng lượng cùng hai c ô vũ trụ c h i lực cùng với thiên đạo bản nguyên c h i lực triệt để sắp nhập vào diệp trường ca tinh khí thần bên trong lấy chúa tể đạo quả làm chủ tất cả huyết n h ụ năng lượng linh hồn điên cuồng tụ tập không ngừng phát họa ra thuộc về diệp trường ca hình dáng chúa tể lúc này diệp trường ca âm thanh bỗng nhiên vang vọng vũ trụ ngàn vạn pháp tắc ngưng kết chủ tể thần kiếm chúa tể thánh chúa tể tiên điện chúa tể chiến khải nhanh chóng đánh thẳng tới chúa tể tiên điện vào mi tâm chủ kiếm hạ xuống tay chúa tể chiến khải toàn thân khoác chủ tể thánh thắp trên đầu đ ỉ n h ba diệp trường ca lại lần nữa trở về ngàn vạn pháp tắc chìm nổi cung nên lấy diệp trường ca xuất hiện trở về quá tốt rồi thánh tâm phong chúng nữ cùng cái cựu đế bọn người cũng là không khỏi thở dài một hơi Thiên đạo bản nguyên bản đạo có tới.、Kèm、theo diệp trường ca một tiếng trường âm, Tán lạc tại tinh khung ở giữa thiên tri trường thể thụ thiên diệp giữa điên chui diệp nội. tri tri Kem khung âm. Hấp phương phía chính hắn, đạo vào đạo bản nguyên cuồng bản nguyên chi lực cùng này ca lạc lực ca lực lực c sau ở đã vũ trụ chi lực phía sau chính hắn, đã có thể m i ễ nói cưỡng coi c thiên đạo. là thể n ó như vậy thiên đạo là diệp trường ca nhưng diệp trường ca không phải thiên đạo dù sao diệp trường ca thể nội còn có mặt khác một cố vũ trụ chi lực cùng huyền hoàng chi khí giờ k h ắ c này diệp trường ca đã hoàn toàn thoát thai h o à cốt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 diệp trường ca thân hình lóe lên một cái rồi biến mất đối với vũ trụ thần phạt không để ý tới chút nào cầm trong tay chủ tể thần kiếm lại lần nữa hướng về t h i ê n tâm ấn ký xông thẳng tới lần này diệp trường ca thẳng tiến không lùi phảng phất muốn đem thiên tâm ấn ký đều trực tiếp hủy diệt đồng dạng chủ tể kiếm quyết chủ tể thiên đạo hấp thụ thiên đạo bản nguyên tri lực diệp trường ca đưa ra sáng chế chủ tể kiếm quyết lại nhiều một thức dùng để đặc biệt nhằm vào thiên đạo thiên đạo vô tình dĩ vạn vật vi xô cầu chủ tể thiên đạo so thiên đạo càng thêm vô tình một thức này vừa ra không chết không thôi tựa hồ là cảm nhận được diệp trường ca trong một kiếm này ẩn chứa kinh khủng chúa tể chi đạo thiên tâm ấn ký không ngừng phóng xuất ra từng đạo hà o quang tới ngăn cản diệp trường ca đi tới phảng phất triệt để lâm vào bối rối chủ tể thánh t h á p buông xuống tầng tầng màn sáng vô thượng chúa tể lại lần nữa xuất hiện con ngón tay một điểm màn sáng ngưng thực trực tiếp xuyên qua cái k i a đạo đạo hà o quang diệp trường ca bản thân không có chịu đến chút nào ảnh hưởng keng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 Chủ từ ể thể thể thần thuật tri Trường thiên mất thứ thiên tri tụ mà thành. Có thể nói là tinh thuần vô cùng, có thể nhường tu sĩ thoát thai hoán cốt hôn chạy Những hào nhường hoán độn quang. này quang bản nguyên ngưng nói cùng, đều đạo đạo đồ 466, bỏ lực Có có mà dép. là là vô sĩ tốt.、Từ、trong vũ trụ đản sinh ra thiên đạo phía sau ngưng luyện đến nước này tại ngang nhau số lượng phía dưới dù là là ngay cả bất tử dược đều không thể đợi đến tại trong vũ trụ tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong diệp trường ca thả ra b ả n g bạc hỗn độn thần quang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 trước mặt thiên tâm ấn ký không ngừng run dậy phảng phất đối với diệp trường ca đã bắt đầu e ngại h ư u h ư u h ư u diệp trường ca một kiếm chém vào mà ra vô tận hát sắc kiếm quang dâng trào mà hiện ẩn chứa trong đó đáng sợ sức mạnh hủy diệt huỳnh kích thiên tâm ấn ký Vâng anh. kèm theo hát sắc kiếm quang xuất hiện kiếm quang r ầ m rạp chẳng t r ị hội tụ thành một đầu kiếm long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng chưa từng có từ trước đến nay sùng kích tại thiên tâm ấn ký phía trên thiên tâm ấn ký ở nơi này giống như mánh liệt oanh kích phía dưới không ngừng phát ra vụ v ụ cẩn thận lắng nghe cái kia vụ v ụ âm thanh phản phất từng tiếng kêu đau không ngừng phun ra thiên đạo bản nguyên t r i lực hoàn toàn bị diệp trường ca hấp thu chấn áp tại chúa tể bên trong tiên điện đủ đột nhiên thiên tâm trong vết tích truyền đến một tiếng vang thật lớn một thân ảnh lấy thiên tâm ấn ký làm hạch tâm hiện hiện ra đem cái kia phân dũng kiếm quang g ạ t ra xuất hiện tại diệp trường ca trong tầm mắt thiên đạo không nghĩ tới ngươi vậy mà lại diễn hóa mà sống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 trong vũ trụ từ t bản n đế h ố giọng ngự, n g ư ơ t h i nói tràn đầy h ò n khí diệp trường ca cười lạnh một tiếng trước đây bởi vì hôm nay quả ngươi độ kiếp chính là vũ trụ trật tự quy định ta nhưng không có nhằm vào ngươi thiên đạo giải thích nói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 dù là người đem ta cho hủy diệt vũ trụ trật tự dưới sự vận chuyển mới thiên đạo cũng sẽ sinh ra chúng ta đều thối lui một bước như thế nào thiên đạo cuối cùng đón nhận thỏa hiệp từ diệp trường ca cái kia đáng sợ trong ý cảnh thiên đạo cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác loại này sợ hãi liền từ ngoan nhân nữ đế diệp nam trên thân tại không có cảm thụ đã đến ta đáp ứng trước ngươi điều kiện phàm là có ngươi diệp trường ca tại ta tuyệt đối nhượng bộ lui binh diệp trường ca đôi mắt c h ấ p động ngươi không có bản điều kiện v ố liếng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 tạo thành cơn báo năng lượng lập tức đem cái kia giả thiên mê vụ tại xe rách hơn nữa bao phủ ở trong đó luân hồi thu nạp giả thiên mê vụ hỗn độn tan giã giả thiên mê vụ cơn báo năng lượng tùy ý bao phủ lần nữa đem thiên tâm ấn ký phóng thích ra công kích biến thành thiên đạo bản nguyên tri lực chúa tể điện thôn phệ hết thảy đem thiên đạo bản nguyên tri lực chấn áp đến chúa tể bên trong tiên điện bỗng nhiên một đạo trói hai không gian xe rách râm thanh truyền đến diệp trường ca thân hình lóe lên một cái rồi biến mất xuyên phá giả thiên mê vụ nhưng trong tầm mắt chỉ thấy thiên tâm ấn ký vậy mà chui vào vết nước không gian bên trong trốn đi thật xa vẫn là chậm một bước diệp trường ca trên mặt không khỏi hiện ra một đạo v ẻ thất vọng chật diệp trường ca bằng nhanh nhất tốc độ đem này thiên đạo bản nguyên tri lực dẫn vào chúa tể bên trong tiên đ i ệ n giả thiên mê vụ tiêu thất trong vũ trụ tất cả mọi người phát hiện thiên tâm ấn ký không thấy phản ứng đầu tiên chính là thiên tâm ấn ký bị diệp trường ca hủy diệt nhưng là bọn họ cũng không có phát giác được bất luận cái gì dị động a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 trực tiếp đem vẫn lạc phía dưới lôi đỉnh dòng lũ từ đó chém ra phá diệt hết thảy diệp trường ca vận chuyển chúa tể điện điên cuồng luyện hóa lôi đỉnh dòng lũ bên trong vũ trụ chi lực thân thể chưa từng có từ trước đến nay đánh tới trực đảo vũ trụ thần phạt ngưng tụ kiếp vân kiếp vân là vũ trụ chi lực nhất là trù mật chỗ nhưng hắn uy lực cũng là cực kỳ khủng bố đáng sợ đồng thời cũng là tu vi cực tốc tăng trưởng tốt nhất chi điện từ xưa đến nay dám giống như diệp trường ca như vậy sông ngang đánh thẳng tiến vào kiếp vân trong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 dễ như chở bàn tay xé rách ra cuối cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào hoa lạc ngay tại diệp trường ca dùng tuyệt đối thực lực đem thần vũ trụ phạt kiếp vân chém ra một đạo lỗ hồng lúc kiếp vân bên trong tùy theo hiện lên mà đến chính là một đạo kịch liệt phát tiết â m thanh phảng phất mở áp như hồng thủy phiếm lạng khổng l ỗ lỗ hồng xuất hiện tất cả hồng thủy đối với cái này diệp trường ca tới nước xuống vạn vật chúa tể vô thượng chúa tể bạn âm thanh dung nhập diệp trường ca thể nội chống lên một đạo màn ánh sáng lớn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 dị tượng vô thượng chúa tể kèm theo huyền hoàng chi khí mấy người năng lượng lưu t r u y ề n khổ hải bên trong vòng xoáy không ngừng xoay tròn phảng phất tụ tập khổng lồ vũ trụ chi lực tùy thời chuẩn bị vận sức chờ phát động giết diệp trường ca ngửa mặt lên trời thét dài h ư thiên c h i chủ thân pháp vận chuyển phía dưới nhường thân hình của hắn giống như quỷ mị liên tiếp hiện lên lại không thể phỏng đoán chủ tể thần kiếm phảng phất cảm nhận được hắn chiến ý bán ra từng đạo hưng phân kiếm g i ế t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 chiến lược lộ ra gấp mấy lần kéo lên h u diệp trường ca lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại một vị đại đế hóa thân trước mặt l i ê n thấy hắn nâng cao bên trong trường đao trong tay phóng xuất ra vô thượng đế đạo thần thông hướng về diệp trường ca phủ đầu chém vào mà đến keng chủ t ể thánh thắp trong nháy mắt chặn lại cổ phát trường đao buộc phát ra hảo quang trói sáng cùng lúc đó diệp trường ca chủ t ể thần kiếm thuận thế m à xuất c h ậ t buộc phát ra mênh n g ô n g kiếm thế phảng phất có thể đem hết t h ể địch nhân áp chế hoàn toàn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 phong tỏa tại chúa tể tiên điện bên trong dầm dầm dầm diệp trường ca lấy hư thiên tri chủ thân pháp v ọ t thẳng vào rất nhiều đại đế hóa thân nhóm chủ tể thần kiếm phóng ra vô thượng kiếm thế thỏa thích vung đ ẩ y chúa tể đại đạo nghiền ép hết thảy chủ tể thần kiếm mỗi một lần phóng xuất ra thần t h ô n g cùng đại đế hóa thân cực đạo đế binh va chạm đều sẽ buộc phát ra kinh thiên triệt địa kịch liệt tranh minh thanh âm nếu như không phải là có thần vũ trụ phạt kiếp vân khép lại lấy lấy diệp trường ca cùng những đại đế này hóa thân cho thấy sức mạnh sợ rằng sẽ trực tiếp tác động đến đếm không hết tinh vực hủy diệt mọi loại sinh linh không sai diệp trường ca sở dĩ muốn đi vào vũ trụ thần phạt bên trong chính là không muốn muốn đi hãm hại đến những sinh linh khác đông một đạo trầm đủ cơm thanh truyền gia lại là một vị cổ c h i đại đế hóa thân bị chủ t ể thần kiếm sức mạnh chém giết thành đầy trời vũ trụ chi lực lúc này diệp trường ca liền giống như một hồi mệt mỏi cỗ máy chiến tranh một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông thần cản giết thần tiên cản chu tiên cứ việc có chủ t ể thánh tháp chúa tể chiến khải dị tượng vô thượng chúa tể che chở diệp trường ca không cần quá nhiều tiến hành p h o n g ngự nhưng diệp trường ca muốn gặp phải đại đế hóa thân thật sự là nhiều lắm kèm theo diệp trường ca chủ t ể thần kiếm liên tục vung vầy đại đế hóa thân bị chém giết một đạo lại một đạo chủ t ể thánh tháp chúa tể chiến khải dị tượng vô thượng chúa tể đúc thành tầng p h o n g ngự cuối cùng bị đông đảo đại đế hóa thân cho công phá trong chốc lát diệp trường ca trên thân thể liền nhiều rất nhiều tổn thương chúa tể chiến khải pha t o á i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 Hoàng phất cùng h h như Diệp Trường ca thần thông lời nói như vậy, Diệp Trường ca thân thể là vĩnh hàng chủ thần hóa thân đầu người chém、xuống. Không có đầu người đại đế hóa thân còn chưa hung hang hồi chi chuyển, hắn thành chi í n Trường nói Trường Trường người xuống. người còn đứng lên, liền bị Diệp Trường ca một cước hung hang đạp ở lồng ngực. Bàng luân biến cước lưu Diệp Diệp diệt. Diệp Diệp lời kiếm tiếp cái đại đại tiếp đạp bất tể xét trực một một trực trụ ca ca ca có ca bạc lực lực. c qua, đầu đầu là vậy, vũ bị Ẩm Ẩm. đem đem đế đế ở lúc đó chủ t ể thánh tháp lưu chuyển quan hoa lấy tấn manh tốc độ lần nữa xây lên tầng phòng ngự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 chủ tể chiến pháp lúc này diệp trường ca càng thêm cuồng bạo lên toàn bộ thân thể mỗi một cái bộ vị đều trở thành vũ khí không ngừng cùng rất nhiều đại đế hóa thân chém giết sáu không phải nói là đơn phương ngược sát dầm dầm dầm chúa tể đại đạo đạo vận điên cuồng p h u n g trào ngàn vạn pháp tắc chìm chìm nổi nổi từng tôn cổ chi đại đế hóa thân không ngừng tại diệp trường ca chủ tể thần kiếm phía dưới biến thành vũ trụ chi lực bị hắn hấp thu chấn áp tại chúa tể bên trong t i ê n điện kèm theo diệp trường ca không ngừng rết ra một đường máu bản thân hắn đã triệt để đi sâu vào rất nhiều cổ chi đại đế trong vòng đây thế nhưng là đây đối với diệp trường ca tới nói thì có thể làm gì sao vê anh rất nhiều đại đế hóa thân phóng xuất r a thần thông cùng nhau công về phía diệp trường ca diệp trường ca một kiếm chắn ra hung hăng chém vào tại đếm không hết dòng lũ bên trên trong nháy mắt đem hắn phá diện ngàn vạn pháp t ắ c hiện lên bành trướng khuấy động chương 469, c h chém ầm ầm kèm theo diệp trường ca lần nữa gạt bỏ rất nhiều đại đế hóa thân lúc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 đại đạo t h a n h âm trung áp bách chúa tể đại đạo e rằng rất khó ứng đối bắt đầu tinh vực ngoại n g o n nhân nữ đế nhìn xem bị lôi đình hải dương chìm ngập diệp trường ca trong mắt đẹp hiện ra một chút xíu lo nghĩ nam ni ở giữa phun ra một đạo nhẹ dọn g thân vũ trụ phạt đột nhiên bộc phát nhường diệp trường ca chúa tể đại đạo có ưu thế hoàn toàn bị rút ngắn ngang hàng bất quá n g o n nhân nữ đế diệp nam biết ca ca của nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị áp chế xuống dù là không có chúa tể đại đạo ủng hộ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 ầm ầm từng đạo tiếng nổ vang chuyên r a diệp trường ca điên c u ồ n g thế công c h i hắn lôi đỉnh dòng lũ cảng thu nhỏ trong đó vũ trụ chi lực cao tới tám thành đều hấp thu luyện hóa lập tức bay hơi ra ngoài hai c ố vũ trụ chi lực xung kích xen lẫn nhường diệp trường ca đại đế thân thể vô hình ở giữa tăng lên đứng lên tại loại này không ngừng giao chiến bên trong diệp trường ca cưỡng ép luyện hóa vũ trụ chi lực chủ tể thần kiếm thu gặt lấy từng tôn đại đế hóa thân chiến tích có thể nói vô cùng dọa người bất quá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 nhưng có thể thực hiện hay không cũng chỉ có nghe theo mệnh trời ông long long lúc này thần vũ trụ phạt kiếp vân bắt đầu run không ngừng mọi loại lôi đình đ ố n g nhiên tiêu thất vũ trụ chi lực điên cuồng ngưng tụ phát h ỏ a ra bảy đạo thân ảnh diệp trường ca đôi mắt toát ra một vòng giày đặc chi sắc bản đế chờ ngươi thật lâu rốt cuộc đã tới chương 470, thiên đế tái hiện bảy đạo thân ảnh tại vũ trụ chi lực ngưng kết phía dưới thân ảnh dần dần biến rõ ràng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 cái kia đ ỉ n h đồng t h a o sẽ không phải chính là cổ thiên đ ỉ n h lục đ ỉ n h liền đế tôn đều xuất hiện tiên chuông vô trung tiên vương chúa tể thần đế lần này chọc tới đại p h i ê n thoái các ngươi nhìn cái này t o a tháp lại là h o a n g thiên đế h o a n g tháp bảy đạo thân ảnh mỗi một vị tản ra mãnh liệt đại đạo ý vị không thể so với diệp trường ca chúa tể đại đạo kém vê anh vê anh vê anh vê anh chủ tể thánh tháp chúa tể chiến khải chúa tể tiên điện chủ tể thần kiếm diệp trường ca cái này bốn kiện binh khí buộc phát ra bảng bạc quan mang diệp trường ca quanh thân thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt bảy đạo thân ảnh mi tâm dũng động tiên đạo quan hoa trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng không có xuất thủ trước đánh gãy diệp trường ca đã sớm chờ mong tại h o a n g thiên đế một trận chiến dù là bây giờ một hơi xuất hiện bảy tôn cái thế đại đế hắn cũng không có bất kỳ thay đổi nào ý nghĩ dự định nhìn lấy mình đại đế ấn ký bị khôi phục ngoan nhân nữ đế đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo lênh quang vừa muốn từ thần vũ trụ phạt trong tay đoạt lại chính mình đại đế ấn ký quyền sở hữu thay đổi bất ngờ đột nhiên bộc phát ong long long đột nhiên hoang thiên đế toàn thân quang hoa phun trào hoang thắp lóa mắt trấn thiên cả người giống như một đạo như lô đen trực tiếp thu nạp khác sáu thân ảnh vũ trụ chi lực liên đối hoang thắp trực tiếp đem mặt khác lục đạo cực đạo đế binh t h u n ạ p đông nhiên ở giữa hoang thiên đế chậm rãi mở hai mắt ra khỏe miệng phát họa ra một vòng lạnh nhạt nụ cười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 thậm chí đem chính mình đại đạo thể hiện ra toàn bộ trạng thái bắt đầu đi một thanh âm sen lẫn dựng lên ăn ý từ trong miệng hai người đồng thời truyền ra thời gian tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại vê anh trước tiên phát động thế công h o a n g thiên đế tốc độ vừa nhanh vừa mạnh phảng phất đạt đến vũ trụ cực hạng cả người hiện ra năng lượng giống như một khỏa sáng trói tinh thần giống như trí tôn đại đạo mang theo ngàn vạn phát tắc mạnh liệt hướng về diệp trường ca đánh tới hoàng thiên đế là một khai sáng hệ thống tu luyện người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 Hoang thiên đế tiên huyết lộ ra tiên i đế lộ k một hồng sắc, phản phất giống như giống sắc, m khỏa thái dương. Mà diệp ca tiên huyết nhưng là thuần ca rực rỡ Trường tiên túy Diệp dương. Mà màu là đạo ỏ bất quá trong tướng Một quá quanh quần tướng sợi huyền hoàng đó đ chi khí. sợi Ẩm ẩm. tiếng nổ kịch liệt vang lên diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế đồng thời phản chấn trở ra chân đạp hư không ước chừng rút lui vài trăm mét không hẹn mà cùng ổn định thân hình lần thứ nhất giao phong diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế hiện ra cân sức ngang tài cục diện chúa tể đại đạo cùng trí tôn đại đạo không ngừng va chạm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 vốn cho là chỉ có là diệp trường ca cùng ó có. có như đáng năng vạn vạn không nghĩ ngay Hoàng Thiên cũng chính Nếu bình thường hoàn toàn không nào nhưng bọn hắn, biến thành bọn hắn bàn Nhục thân Trường thế khôi phục, thậm chí thế thế chi cách thế chỉ thể thôi. địch tới Đế đế đế đế, đại đại đổi đại đạp Cái cái sợ lực là là lại cả cổ ca c vô Diệp mà A. ba. hoàng thiên đế đều là đạt đến tình trạng như vậy tình huống như vậy cũng làm cho diệp trường ca cùng hoàng thiên đế càng thêm khát vọng cùng đối phương chính diện cận thân một trận chiến trong chấp nhóm này huyền hoàng chi khí từ diệp trường ca toàn thân bên trong nổi lên sau lưng vô thượng chúa tể sáp nhập vào trong thân thể trong lúc phất tay đều tràn đầy trầm trọng sức mạnh cảm giác c á c bách cùng lúc đó chủ tể thần kiếm đồng dạng biến t r ư ớ c nay chưa có trầm trọng huyền hoàng chi khí lượn lờ mà ra quanh quẩn trong ánh lấp lánh chung quanh pháp tắc đều yên ổn t ừ n g đợt tiếng kiếm rít truyền ra hiện lộ rõ ràng đáng sợ sắc bén sắc khí xem ra ngươi thật làm được bản đế không có làm được sự tình nhìn qua che cái lấy huyền hoàng khí diệp trường ca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 keng diệp trường ca cùng hoàng thiên đế lần thứ hai va chạm kim sắc kiếm quang huyền hoàng trầm trọng kiếm thế hai người sung kích n h ấ t lên năng lượng kinh khủng phong bạo lần này hai người cũng không có lại giống như trước đây như vậy va chạm mà là tiếp xúc một chút lập tức cấp tốc tách ra cuối cùng chậm nhất va chạm đứng lên hoàng thiên đế tốc độ nhanh đến cực hạn căn bản thấy không rõ thân hình của hắn mà diệp trường ca đây là giống như quỷ mị giống như lóe lên một cái rồi biến mất cùng hoàng thiên đế không ngừng va chạm keng Phan, đông, không ngừng giao phong bên trong diệp trường ca cùng hoang thiên đế tốc độ đã bao tố cao đến cực h ạ n loại tốc độ này kéo lên phía dưới bọn hắn công phạt năng lượng lại không có yếu bớt mỗi lần công kích đều có thể làm cho kiếp vân trong nhấc lên năng lượng đáng sợ phong bạo dù là cơn bão năng lượng tiêu tan phía sau vẫn như cũ sẽ lưu lại một cái vặn b ẹ o vòng xoáy kéo dài không cần phảng phất kiếp vân trong vũ trụ chi lực đã không đủ để làm hao mòn sự thật hoàn toàn chính xác như thế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 thoải mái cười to rõ ràng chiến đấu như vậy còn không có đạt đến cực hạn của hắn cười to sau đó hoàng thiên đế toàn thân r ũ n g động kim sắc q u a n mang trong đôi mắt lưu chuyển chiến ý toàn thân dâng lên hiện ra từng đạo r ầ m rạp chẳng trịt bí văn kim quang lập lòe cối u cùng tụ vào trong m i tâm giang giác kèm theo bí văn từ hoàng thiên đế toàn thân hiện lên nguyên bản kiên cố kiếp vân không gian bỗng nhiên bị nước t o á t ra một vết nứt rõ ràng tại hoàng thiên đế sức mạnh phía dưới liền kiếp vân đều không thể chịu được lấy tốt một Chí á i c ú a Hoang Ca, tể thần rất thể thế một trận.、Hoàng、thiên đế roi mắt nhìn lại Diệp Trường Ca, trên mặt đều là vẻ mừng, trong ánh mắt không như đánh nhìn ánh chiến h cũng người cùng bản mừng, càng kéo lên, ngựa đế, đế đế đều rỡ, lâu lại là có có kéo k doi Diệp vẻ ý cũng tôn r rằng trận i nhiên người liền chiến ệ t tất ta bắt một Trí để đầu nặng nề xuống, tất nhiên rằng này người ta liền chân chính bắt đầu một trận chiến A. Chí tôn vô địch kèm theo vừa dứt lời hoàng thiên đế cả người bí văn triệt để b ắ n ra nhất thời làm hắn sức mạnh tăng lên mấy lần cả người lộ ra cực kỳ kinh khủng chí tôn vô địch chính là h o a n g thiên đế trí tôn cốt diễn sinh ra mạnh nhất bí pháp trí tôn đại đạo hoàn thiện nhường hắn triệt để phát huy ra đạo này bí thuật cường đại h o a n g thiên đế cùng diệp trường ca cũng có trí tôn cốt bất đồng chính là h o a n g thiên đế là liên tiếp phá rồi lại lập mà diệp trường ca nhưng là cực điểm thăng hoa phía sau mới phá rồi lại lập hai người đều là sắp tới tôn cốt hoàn mỹ vận dụng đang có ý đó dị tượng vô thượng chúa tể phiêu p h ù ở sau lưng đột nhiên dung nhập tự thân diệp trường ca hét to một tiếng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 lôi đình từ trên bầu trời từ trên trời giáng xuống chuyển hóa là kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành ở giữa s i n h s i n h bất diệt hỗ trợ lẫn nhau trực tiếp bao phủ lại diệp trường ca lốp bút kịch liệt lôi đình vang dội ra trực tiếp đánh về phía diệp trường ca trong chốc lát diệp trường ca tầng phòng ngự lại nổi lên đem cái này mãnh liệt rơi xuống ngũ hành lôi đình miễn cưỡng chống lại không thể không nói hoang thiên đế chiêu này dự phán hoàn toàn chính xác vô cùng tinh chuẩn làm cho diệp trường ca khó lòng phong bị bất quá diệp trường ca không dễ chịu h o a n g thiên đế cũng tương tự không thể chiếm được chỗ tốt gì h o a n g thiên đế cũng không thể dự liệu được diệp trường ca còn có ngón này trực tiếp đem từ thần thông không để lại dấu vết xuyên qua kiếm quan g của hắn hải dương trong thời gian ngắn h o a n g thiên đế căn bản không dành nên đón căn bản là không có cách thi triển thần thông tiến hành phòng ngự chỉ có thể bằng vào hoang tháp phòng ngự đem cái này đầy trời kiếp quang ngăn cản anh, vô luận là diệp trường ca vẫn là h o a n g thiên đế hai người đều đang tích góp lấy năng lượng cường đại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 khắc xuống vết kiếm sâu trực tiếp xuất hiện tại diệp trường ca chung quanh tạo thành thiên la địa vong sen lẫn mà ra rõ ràng lần này là diệp trường ca đã mất đi tiên cơ bị phản đánh qua diệp trường ca thân hình im bặt mà rừng huyền hoàng chi khí phô thiên cái mà từ thể nội bộ c phát ra chủ t ể thần kiếm quét ngang mà ra trực tiếp đánh vào trước mắt thiên la địa vong bên trên vê anh kịch liệt oanh kích phía dưới diệp trường ca chỉ cảm thấy chịu đến thân thể chấn động hai tay run rẩy hoàn chỉnh trí tôn đại đạo nhường trước mắt thiên la địa v o n g thật sự là quá mức kiên cố liền hắn đều không cách nào tại thời gian ngắn đánh tan cực lớn lực phản chấn nhường diệp trường ca cơ thể bay ngược trực tiếp ngã ở cái này thiên la địa v o n g bên trên lốp b ú t lôi đạo ngũ tuyệt thiên xuất hiện lần nữa kèm theo kiếm mang đan vào thiên la địa v o n g vọt thẳng đánh tới diệp trường ca thể nội nhường cả người hắn không khỏi có cáp chúa tể chiến khải đã bị xe rách thân thể bên trên xuất hiện đ ế n không hết vết thương tiên huyết không khỏi tràn đầy mà ra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 làm cho h o a n g thiên đế toàn thân run lên chúa tể đại đạo khí thế trong nháy mắt cái qua trí tôn đại đạo chủ tể thần kiếm lập tức phá vỡ kiếm mang thiên la địa võng kết thúc a h o a n g thiên đế bây giờ là bản đế thời đại diệp trường ca phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng hư thiên tri chủ lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp xuất hiện tại h o a n g thiên đế trước mặt nâng cao trên tay chủ tể thần kiếm bắn ra mãnh liệt huyền hoàng chi khí chủ tể kiếm quyết chúa tể phát tắc ngàn vạn phát tắc lập tức yên lặng im lặng lập tức mãnh liệt đế đạo pháp tắc tràn vào chủ tể thần kiếm bên trong một kiếm hướng về h o a n g thiên đế phủ đầu c h à n xuống tuế nguyệt chi trung thấy vậy h o a n g thiên đế lập tức thi triển phòng ngự thần thông nhưng lại ngạc nhiên phát hiện pháp tắc mất linh lập tức chỉ có thể dùng trí tôn đại đạo cưỡng ép bổ túc tuế nguyệt mảnh vụn ngưng kết phía dưới hóa thành một ngụm chuông cổ màu vàng bao phủ lại h o a n g thiên đế thân thể keng chủ tể thần kiếm chém vào bên trên mang theo tất cả đế đạo pháp tắc xung kích tại chuông cổ màu vàng bên trên Trung cổ màu vàng không ngừng oanh minh thẳng đến cuối cùng hiện ra rậm rạp chẳng t r ị t mảnh vụn. p h a n h Trung cổ màu vàng lập tức nổ tung ra, rõ ràng không có thời gian phát t á c không gian phát t á c đạo này thần thông lực phòng ngự giảm bớt đi nhiều. Luân hồi Chúa tể thánh thủ Trung cổ màu vàng nổ tung trong n g a y mắt, h o a n g thiên đế cùng diệp t r ư ở n g ca thời gian liền không hẹn mà cùng vang lên, kinh thiên c ử thủ giao đấu luân hồi chi quang, hung hãn đụng vào nhau. Sớm tại chuẩn đế đại kết lúc, diệp trường ca liền đã ăn qua một lần thiệt thòi như vậy lần này diệp trường ca như thế nào sẽ phạm sai lầm giống vậy đâu mà h o a n g thiên đế trí tôn thuật luân hồi bởi vì thiếu khuyết luân hồi pháp tắc nguyên nhân trực tiếp bị diệp trường ca chúa tể thánh thủ ma diệt chủ tể kiếm quyết chúa tể vũ trụ chúa tể t h ầ n thuật hủy diệt chương 473, t i ê n vực hóa tự tại pháp h o a n g thiên đế âm thanh giống như c ử u thiên thần lôi vang r ộ i thai kiếp vân c h i bên trong mọi loại đại đế chi thân hiện lên hiện ra vô thượng p h á p t á c liền thấy h o a n g thiên đế trực tiếp phi thân mà ra diện đế thần kiếm trực tiếp tan vỡ diệp trường ca đế đạo p h á p t á c chúa tể thần thuật huyền hoàng ngay một khắc này h o a n g thiên đế quanh thân phun trào mọi loại đại đế chi thân lập tức ngưng kết nguyên bản diệp trường ca đang thi triển cường đại công phạt thần thông đột nhiên biến chiêu cầm trong tay chủ tể thần kiếm phun ra nuốt vào ra đ ẩ y trời huyền hoàng kiếm quang kiếm quang xéc qua h o a n g thiên đế chô diện hóa rất nhiều đại đế chi thân lập tức hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng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 hoàng thiên đế thân thể lại lần nữa xuất hiện mà diệp trường ca cũng không có thừa thắng truy kích ngươi là thế nào phá giải bản đế hóa tự tại pháp hoàng thiên đế tại hiện thân thời điểm cũng không có ngay đầu tiên phát động phản kích mà là thật chặt nhìn chăm chú lên diệp trường ca ngưng thanh vấn đạo diệp trường ca khép cười một tiếng hoàng thiên đế khai sáng đi ra hóa tự tại pháp hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng bản đế đồng dạng cũng sẽ hóa tự tại pháp tự nhiên có thể phá giải đạo này thần thông hóa tự tại pháp mặc dù cường đại hoàn mỹ nhưng lại không phải không chê vào đâu được hóa tự tại pháp diễn hóa ra đại đế chi thân lúc liền điểm chỗ chỉ cần kịp thời ngăn cách hoặc linh khí phản phát quy chân liền có thể phá giải diệp t r ư ờ n g ca cười n h ạ t nói trước đây diệp trường ca tại thiên đạo nơi sinh ra lúc chúa tể chi pháp lúc vẹn vẹn cái này hóa tự tại pháp liền để nghiên cứu dòng d ã thời gian một năm cũng chính là lúc kia diệp trường hóa tự tại pháp l h ư ợ c điểm đồng thời diệp trường ca đem hóa tự tại pháp cải tiến sắp nhập vào chúa tể đại đạo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 liền kiếp vân trong không gian đều ở đây loại năng lượng phía dưới triệt để sụp đổ giang giác diệt đế thần kiếm triệt để đứt gãy tất cả năng lượng vọt thẳng đánh vào h o a n g thiên đế hoang tháp che chở h o a n g thiên đế đối mặt ứng đối tất cả năng lượng vê anh cuối cùng tại năng lượng đánh xuống liền hoang tháp đều đạt đến đủ khả năng tiếp nhận cực hạ trực tiếp nổ tung ra p h ố c thử h o a n g thiên đế phun ra một ngụm kim hồng sắc tiên huyết cả người giống như như lưu tinh bay ngược ra ngoài lực lượng này thật sự là quá mức kinh khủng trực tiếp hao tổn hoàng thiên đế hai đại binh khí thậm chí ngay cả hoàng thiên đế cũng vì đó bị thương nặng chúc mừng ngươi lần này vũ trụ thần phạt ngươi thành công tranh vượt qua nhiều năm như vậy bản đế rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ đối thủ hy vọng ngày khác hữu duyên chân thân có thể lần nữa một trận chiến hoàng thiên đế bay ngược ra thật xa mới dừng lại thân hình trên mặt không có chút nào không c a m lòng ngược lại tràn ngập trước nay chưa có hưng ơ phấn cùng thoải mái diệp trường ca nhẹ gật đầu đến lúc đó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 hoang thiên đế thân ảnh liền triệt để tiêu tan ra đại đế ấn ký lần nữa lâm vào trong yên lặng diệp trường ca trực tiếp thể hiện ra đáng sợ thôn p h ệ c h i lực đem toàn bộ kiếp vân đều thu nạp nhập thể nội đem tất cả kiếp vân chấn áp tại chúa tể bên trong tiên điện chương 474, cấm khu trí tôn đào vong vũ trụ thần phạt tại diệp trường ca hấp thu phía dưới lập tức không có tin tức biến mất diệp trường ca cũng hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ những tinh hệ khác người tầm mắt của người bên trong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 diệp trường ca cởi ra chúa tể chiến khải thu hồi chủ tể thánh thắp cùng chủ tể thần kiếm lẳng lặng đứng tại chỗ từng sợi luồng gió mát thổi qua đem diệp trường ca tóc dài cùng áo b à o thổi bay lúc này diệp trường ca đối với trời đất cảm giác cùng lúc trước phá lệ khác biệt phảng phất thần thức quan sát mỗi một chỗ lúc cũng không khỏi phóng đại đứng lên càng thấu triệt tinh tưởng hiểu ra diệp trường ca trầm mặc không nói tinh tế thưởng thức này phương vũ trụ đại đạo lưu động pháp tác run r u y p hắc ả n phất hết thể h tại đều n h phía、dưới. Nhìn ú a qua tể Trường Diệp dưới. cám a thành t công độ kiếp, n tinh bên trên nhân tộc cùng yêu tộc nhưng không có bình tĩnh như vậy, nội g đế tộc tộc t yêu â có vậy, kích Hác phần. động vạn cám loạn lạc tới diệp trường ca độ kiếp thành công tấn thăng cái thế đại đế lần này nhất định sẽ trực tiếp chấn áp hắc cám loạn lạc có thể nói không chỉ là táng đế tinh như thế toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người đem hy vọng ký t h á c vào diệp trường ca trên thân không có bất kỳ người nào hy vọng hắc cám nổi loạn b ô n xuống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 chúa tể thần đế tất nhiên sẽ giống như vô thủy đại đế cùng thanh đế như vậy chấn áp những cái kia cổ đại trí tôn táng đế tinh bên trên tất cả tu luyện người kích động thành tiên lộ xuất hiện trực tiếp đánh vỡ táng đế tinh v ề trên mình thật tốt cục diện hắc ám nổi loạn tới đã để táng đế tinh bên trên càng tưởng niệm trước đây cái kia liên minh trên thực tế phía trước thế lực này sở dĩ ra khỏi liên minh hoàn toàn là những cái kia thành tiên lộ xuất hiện đông đảo chuẩn đế tuyệt đỉnh yêu cầu bọn hắn vốn là không muốn ra khỏi liên minh lúc này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 đến nôi cái cựu đế giang thái hư lão phong tử bọn người nhao nhao lóe lên một cái rồi biến mất sinh mệnh cấm khu trí tôn bao vây lại xem ra hôm nay chính là các ngươi tận thế đại thành thánh thể hoang nhìn thẳng mệnh cấm khu trí tôn s á t cơ lâm nhiên nhưng lại chậm chạp không có xuất thủ hắn biết ngoan nhân nữ đế diệp nam không có động thủ chính là vì lưu cho diệp trường ca giờ này k h ắ c này diệp trường ca kết thúc đối với vũ trụ cảm giác nghĩ tới hoang thiên đế cuối cùng tán đi lúc lưu lại lời nói lập tức trầm ngâm xuống thượng thương t h ầ n lấn giới đến cùng làm ộ t cái địa phương nào chật diệp trường ca ánh mắt chuyển động lập tức rơi vào xa xa ngoan nhân nữ đế diệp nam trên thân hư thiên tri chủ thay đổi vị trí thời không trong nháy mắt xuất hiện tại ngoan nhân nữ đế diệp nam bên người người không sao chứ diệp trường ca ân cần hỏi han ngoan nhân nữ đế diệp nam lắc đầu ca ca ngươi yên tâm ta không sao bọn hắn còn không gây thương tổn được ta a c ca, ca.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 đừng tưởng rằng ngươi tranh vượt qua vũ trụ thần phạt liền có thể m ạ sắt chúng ta đem chúng ta ép đại gia ai cũng đừng nghĩ tốt hơn luân hồi c h i chủ cắn răng nghiến lợi đạo phải không diệp trường ca cười lạnh một tiếng liền hoang thiên đế đều không phải là đối thủ của ta chỉ bằng mấy người các ngươi xứng s a o trong lúc nói chuyện q u ầ n q u ầ n uy áp phô thiên cái mà hiện lên mà ra rủ xuống tại bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn trên thân làm bọn hắn lập tức cảm thấy áp lực như núi các ngươi có phần cũng quá để mắt các ngươi diệp trương ca cười lạnh một tiếng bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn sắc mặt biến hết sức khó coi bọn hắn liếp nhau cục diện trước mắt đối bọn hắn mười phân bất lợi hắc ám loạn lạc là không thể nào tiếp tục phát động một cái ngoan nhân nữ đế liền đã đủ khó giải quyết bây giờ hơn nữa một cái vừa mới thăng cấp cái thế đại đế cho dù là bọn hắn khôi phục lại trạng thái đình phong cũng chỉ có thân tử đạo tiêu phần động thủ bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn đồng thời xuất thủ đánh g i mạnh nhất thần thông năng lượng p h u n trào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 không có ở trong tinh không lưu lại bất kỳ tung tích nào năng lượng quang mang tiêu tan bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn nhưng không thấy bọn hắn chạy cái cựu đế bọn người lập tức ý thức đạo đại thành thánh thể hoang vội vàng trầm giọng nói truy không cần diệp trường ca lạnh nhạt nói cái gì tất cả mọi người không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà lại từ bỏ đánh giết bảy đại sinh mệnh cấm khu trí tôn bọn hắn dù sao cũng là đã từng trải qua trí tôn một khi ở đây đánh nhau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 diệp trường ca chỉ là sớm một chút đem sự tình chân tướng nói cho bọn hắn mà thôi bây giờ bắt đầu tinh vực cũng không thiên đạo nhìn xuống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái cựu đế bọn người sớm muộn đều sẽ hợp đạo thành đế làm tấn thăng là đại đế lúc bọn hắn liền sẽ phát hiện cái sự thật tàn khốc này thiên đạo vô tình dĩ vạn vật vi s ô cầu bốn một ngày này đối với táng đế tinh tới nói đối với thái sơ thánh đ i ị u tới nói chú định là một cái không bình thường thời gian tuyệt đối sẽ ghi vào trong sử sách mà hết thể này đều hoàn toàn là bởi vì diệp trường ca diệp trường ca niên linh không đủ trăm tuổi trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất tấn thăng đến đại đế c h i cảnh hoành kích thiên tâm ân ký làm cho thiên đạo lui bước đưa tới vũ trụ thần phạt liên tiếp chém giết mọi loại đại đế hóa thân đánh bại cùng ngang cấp hoang thiên đế trực tiếp vượt qua cổ chi đại đế đạt đến cái thế đại đế trình độ nhìn chung trong vũ trụ đáng sợ như vậy chiến lược khủng bố như vậy tốc độ tu luyện chưa bao giờ có một người hoàn thành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 Liền luân hồi linh hồi đều khí bị c h ấ n run dày lên Khoảng r dày Diệp cách t ư ờ n g ca cách đó k h ô n g xa có m ộ t tòa t cung điện r o n cung điện ngồi xếp bằng g xếp m ộ t thân ả n hiện h Chúa h ra tể đại đạo u y áp Lập tức khiến cho phun tức cho khiến ra mươi ộ t nóng tiên h u y ế truy Đáng đế thần ngay luân cũng tiến chết chúa tể thần đế, thậm chí ngay cả có Thậm hồi hải cũng có thể tể t vào Chương 477, truy sát trong chốc lát diệp trường ca liền cảm nhận đến luân hồi c h i chủ khí tức chúa tể c h i đạo mang theo ngàn vạn lưu quang trực tiếp gạt ra đậm đà luân hồi tri lực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 làm cho luân hồi c h i chủ thân thể run lên lập tức luân hồi c h i chủ vung tay lên gào thét năng lượng từ thể nội bộc phát hóa thành vài thanh thiên đao trong nháy mắt hướng về diệp trường ca đâm tới đinh đinh đăng đang diệp trường ca thần thức khẽ động quanh thân hiện ra một đạo tầng phòng hộ chủ tể thánh tháp hiện ra mà ra giật dây hạ một đạo phòng hộ màn sáng hai đạo tầng phòng hộ trong nháy mắt hợp hai là một trực tiếp đem cái kia vài thanh thiên đao chấn vỡ không có nổi lên mảy may gọn sóng luân hồi tri chủ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 diệp trương ca cường thế hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn hắn vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực chẳng lẽ đây chính là cái thế đại đế sức mạnh sao đừng giả bộ chết lan ra đến bản đế cho ngươi thống khoái diệp trương ca miệt thị nhìn chăm chú tại trong hố sâu luân hồi chi chủ trong tay chủ t ể thần kiếm phun ra nuốt vào lấy phong mang phóng xuất ra từng tiếng kiếm rít phảng phất đã không thể chờ đợi đồng dạng hiu đột nhiên luân hồi chi chủ thân hình từ trong hố sâu bay lượn mà ra hướng về càng thêm chỗ sâu phương hướng mà ra tốc độ cực kỳ nhanh những nơi đi qua lưu lại cuồng bạo luân hồi chi lực mảy may muốn ngăn cản diệp trường ca truy kích chạy sao diệp trường ca lạnh lùng cười cười luân hồi hải cửa ra vào đã bị hắn cho phong kín dù là cho dù có những thứ khác mở miệng hắn cũng tại luân hồi chi chủ lưu lại huyền hoàng ấn ký mặc hắn chạy trốn tới vũ trụ phần cuối đều không thể thoát ly khống chế của hắn nói một cách khác luân hồi chi chủ tính mệnh diệp trường ca là thu địch rồi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 luân hồi bàn lưu chuyển ở giữa đi tới diệp trường ca dưới chân chúa tể đại đạo chấn áp hết thảy tất cả chỗ luân hồi chi lực đều là không ngừng tránh lui vê anh diệp trường ca mau chóng đuổi theo nhanh chóng truy kích luân hồi c h i chủ thân ảnh vẹn vẹn mấy hơi thời gian trong tầm mắt liền xuất hiện luân hồi c h i chủ thân ảnh lục đạo luân hồi quyền diệp trường ca khí thế hoàn toàn khóa chặt lại luân hồi c h i chủ năm ngón tay trái nắm chắc thành quyền hung hăng huy động mà ra ngưng kết thành một đạo cực kỳ đáng sợ quyền ấn gào thét mà ra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 không chút nào dám cùng diệp trường ca chính diện chiến đấu muốn giết bản tọa chúa tể thần đế ngươi chính là quá non nớt một điểm luân hồi c h i chủ càn d ỡ âm thanh truyền vào diệp trường ca trong thai diệp trường ca cười lạnh lập tức một quyền đánh vào chung quanh cái này kỳ lạ không gian bên trên lập tức cựu hận âm thanh thê thảm lại lần nữa bộc phát không ngừng oanh minh tại diệp trường ca bốn phía nhưng không gian này lại không có nổi lên mảy may gọn sóng a diệp trường ca hơi nhũ mày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 ngắn ngủi mấy hơi thời gian phía sau diệp trường ca sắc mặt kịch biến hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt tràn ngập vẻ ác liệt đáng chết luân hồi c h i chủ không giết n g ư ơ i bản đế thể không bỏ qua đi qua đối với mảnh không gian này càng ngộ diệp trường ca rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì chúa tể đại đạo áp chế xuống bên trong vùng không gian này luân hồi c h i lực còn đang không ngừng công kích tới hắn đây hết thể đều là bởi vì luân hồi c h i chủ đem phát động hắc á m loạn lạc lúc đạt được linh hồn dung nhập ở nơi này một chiêu đế đạo thần thông bên trong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 chính là vì giữa thiên địa tranh độ cho nên sinh mệnh ý nghĩa chính là độ kiếp mà trước mắt những thứ này oán linh cũng là như thế diệp t r ư ờ n g ca mặc dù không có phật môn đạo môn những cái kia siêu độ chi pháp nhưng cái này độ kiếp tiên khúc lại có thể đem trước mắt những thứ này oán linh chấp nghiệm xóa đi một khi chấp nghiệm tiêu thất những thứ này oán linh cũng liền bất công tự phá ông n o n g n o n g một cỗ chúa tể đại đạo thanh em hiện lên tất cả luân hồi chi lực công kích đ ố n g nhiên ngừng lại têu thê lương thảm thiết rên dị thanh âm tại đại đạo thanh âm dưới sự c h ấ n an không khỏi run dày lên diệp trường ca tại đại đạo thanh âm thuyết minh tuyệt đối sẽ trợ giúp bọn hắn báo thủ chém giết luân hồi c h i chủ đại đạo thanh âm quanh quẩn tại không gian kỳ dị bên trong một lần lại một lần lúc trước những cái kia giống như nguyền rủa âm thanh cũng hoàn toàn biến mất chủ tể kiếm quyết chúa tể sinh linh đột nhiên ở giữa diệp trường ca thủ hạ cổ cầm tiêu thất chủ tể thần kiếm chui vào trong tay b ộ c phát ra cường đại kiếm quang giống như thổ lộ như hồng thủy trực tiếp đánh vào những thứ này oán linh trên thân trong nháy mắt đem bọn hắn xóa đi chủ tể thần thuật hỗn độn chúa tể thiên nhãn phía dưới diệp trường ca rất là tinh tưởng trước mắt cái này không gian kỳ dị là từ không gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc tạo thành luân hồi chi lực cùng không gian pháp tắc không ngừng đan sen có luân hồi hải xem như năng lượng q u á n thâu nếu như hắn cưỡng ép bài trừ hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt sự tình cho nên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 Nắc. Ngay tại diệp, Trường ca tại Diệp vừa ẩm ẩm toàn bộ không gian kỳ dị triệt để nổ tung ra cuộn trào năng lượng tùy ý buộc phát ra n h ứ c lên đáng sợ luân hồi phong bạo đem diệp trường ca bao phủ ở bên trong không biết đạo kinh lịch bao lâu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 diệp trường ca cũng không thể không thừa nhận luân hồi c h i chủ không hổ là đã từng trải qua đại đế nếu như không phải hắn phản ứng cực nhanh cái kia không gian nổ tung cũng không phải là phá vỡ hắn ba tầng phòng ngự mà là rất có thể nhường hắn bản thân bị trọng thương b á chúa tể đại đạo không ngừng kéo dài diệp trường ca tấn manh hướng về chỗ sâu đánh tới tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt liền xuất hiện tại luân hồi c h i chủ trước mặt rốt cuộc đã đến diệp trường ca giết đến luân hồi hải là sai lầm lớn nhất của ngươi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 diệp trường ca vẫn cho là trong cả vũ trụ chỉ có hắn có thể g i ấ y lên luân hồi chi hỏa nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới ở nơi này luân hồi trong biển vậy mà cũng có thể g i ấ y lên luân hồi chi hỏa hiu lúc này luân hồi chi chủ lấy ra chính mình cực đạo đế binh luân hồi thiên đao ném mạnh ở đó kinh khủng bạch sắc hỏa diễm phía dưới cùng cái kia sền s ạ c cốt dịch d u n g hợp một chỗ ở đó kinh khủng luân hồi chi hỏa phía dưới luân hồi thiên đao cùng sền s ạ c cốt dịch nhanh chóng d u n g luyện kết hợp luân hồi thiên đao hình dạng lập tức đại biến toàn thân hiện ra từng cây cốt thứ, tản tức. cốt, t bàng hiện luân Chín hồi khí tức. Chín vị đại đế chi h cây đại lại ra ra bạc vị đế ê một cực cực cảnh. đạo đế đao, thanh binh khí này、e、rằng đã đạt đến mạnh nhất đỉnh đạo đế mạnh binh binh binh hồi thiên tiêm luân thanh này rằng nhất tình khí Hưu, e m đạo tiếng xe gió vang lên tướng mạo đại biến luân hồi thiên đao xuất hiện tại luân hồi c h i chủ trên tay dữ tợn cười nói diệp trường ca hôm nay bản đế tấn thăng cái thế đại đế này g lại có mới cực đạo đế binh luân hồi cốt thiên đao ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi diệp trường ca cười lạnh một tiếng dung hợp ngươi sư bối tinh khí thần hậu trong đó chân linh cũng bị ngươi hấp thu ngươi bây giờ vẫn là mình sao bớt nói nhảm chỉ cần có thể sống sót vô luận như thế nào bản đế đều không hối hận diệp trường ca lời nói hung hăng đâm trọt luân hồi c h i chủ chỗ đau nâng cao luân hồi cốt thiên đao chừng chừng nhìn chăm chú lên diệp trường ca sắc cơ lộ ra cứ việc luân hồi cốt thiên đao cùng luân hồi thiên đao hình dạng khác nhau rất lớn nhưng thân là đại đế đối với thập bát ban binh khí đều là tinh thông c ố trong thứ xuất tới t hiện đối với luân hồi chi chủ tới nói, chỉ luân đối với nói, là có ă m mà một Chém một lợi hại. không có một hại. Chém ra a đ mọi loại l u â hồi. Nhờ n ư ơ i xem m ộ trước chút bản đế bây giờ toàn bộ thực lực a. Luân hồi chi chủ sắc mặt càng hồi theo thân thể hoạt động, toàn thân như đánh như toàn mặt tợn, toàn tiếng xét bản bây bộ bốp bổ Luân động, vang lên tiếng vang, giống như điện xét đánh bổ giống như vang đế giờ lốp A. kèm dữ ộ i liệt. Và anh, trong trước mắt luân hồi c h i chủ sau lưng hiện ra luân hồi bàn bộ dáng hiện lộ rõ ràng đáng sợ huy danh từ năng lượng ba động đến xem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 diệp trường ca khinh thường nói luân hồi c h i chủ đôi mắt biến đổi bớt nói nhảm chính n g ư ơ i đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao đại đạo hình chiếu luân hồi c h i chủ khi thế biến trước nay chưa có đáng sợ căn bản vốn không là bình thường chuẩn đế tuyệt đỉnh có thể chịu nổi g i ế t l i ê n thấy luân hồi c h i chủ nâng cao luân hồi cốt thiên đao năng lượng trong cơ thể mãnh liệt quản tru ở trong đó một đao hướng về diệp trường ca chém tới thanh thế trùng trùng điệp điệp phảng phất có thể phá hủy hết thẻ ngăn cản diệp trường ca trong tầm mắt đao quang b i ế n thành một vòng b ạ c h nguyệt b ạ c h nguyệt xoay tròn ở giữa phảng phất có thể làm cho vô số linh hồn trầm luân say mê làm người say mê đây là luân hồi c h i chủ đao quang hóa thành lục đạo luân hồi đối với linh hồn có rất mạnh khắc chế năng lượng lục đạo luân hồi lựa chọn càng nhanh chóng không ngừng ép về phía diệp trường ca phảng phất muốn đem diệp trường ca cho nghiền nát Trường 480, Chúa Tể Thần Thuật biến hóa. Anh, Phách Thiên Trạm trực Biến Vâng, Quang, xông 480, Chúa Phách Hóa. Đao Điệu tiếp Diệp về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 huyền hoàng chi khí chính là luân hồi hủy diệt hỗn độn hồng ngông bốn loại thiên địa linh khí dung hợp m à thành có thể công có thể thủ ban về độ cường hành huyền hoàng chi k h í ở xa luân hồi chi lực bên trên vô luận là nhằm vào linh hồn vẫn là vật chất bằng vào huyền hoàng chi khí lại thêm đủ loại thủ đoạn diệp trường ca đem luân hồi chi chủ cường h à n h công kích hoàn toàn ngăn cản được liên loại này luân hồi chi lực cũng dám ở bản đế trước mặt khoe khoang diệp trường ca chẳng thèm ngó tới đạo kế tiếp liền để xem cái gì mới thật sự là luân hồi c h i lực huyền hoàng hóa luân hồi kèm theo diệp trường ca âm thanh rơi xuống diệp trường ca quanh thân huyền hoàng màn sáng trong nháy mắt diện hóa thành màu trắng luân hồi c h i lực lập tức đột nhiên bắt đầu đảo ngược bao k h ỏ a ngắn ngủi không đủ một hơi thời gian trực tiếp khép lại ở luân hồi c h i chủ đạo kia đ a o quang cái gì luân hồi c h i chủ nội tâm lập tức hiện ra kinh đảo hải lãng hắn cảm nhận được hắn cùng với đạo kia ánh đao liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt trên sống lưng hiện ra một tầng kinh người hàn ý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 loại này hấp thu nhường tam giới luân hồi lực phòng ngự cũng không ngừng phóng đại. Và vòng vi màu là làm bài anh! ca ra phía ca ra phía Trường phóng trắng luân hồi thần lôi, hung hăng sung kích tại vòng xoáy phía trên, trong nháy mắt luân hồi hải đều là chấn động không thôi. Lấy Diệp Trường ca cùng luân trung trong cuồng luân không, thành lượng đáng trường. Luân không ngừng nội chín tinh thần n hồi kích hồi hải thôi. hồi chi chủ làm trung tâm, trong phạm vi một cuồng bão, luân hồi chi hồi chi chủ không ngừng phát thét, thể nội phía trước hấp thu chín đạo tinh khí Diệp Diệp lôi, tại giảm cái lập mắt tâm, một tức tạo một từ trước gào lực lực đều Lấy bạo đạo xoáy bị sợ trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn c h i sắc phòng ngự vòng xoáy phun trào năng lượng càng đáng sợ vê anh một tiếng thanh thúy âm thanh vang động luân hồi thần lôi lập tức vỡ nát lập tức liền chui vào cái kia đáng sợ trong nước xoáy luân hồi thần lôi p h á thoái vốn là kiện hẳn là nhường hắn hưng phấn sự tình nhưng luân hồi c h i chủ sắc mặt lại lập tức k ỳ biến đơn giản là luân hồi c h i chủ cảm nhận được cái kia nguyên bản hẳn là biến mất luân hồi thần lôi nhanh chóng thông qua phòng ngự vòng xoáy chui vào trong cơ thể của hắn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 mỗi một đao đều nhẹ nhõm bị diệp trường ca lập tức sau đó diệp trường ca liền sẽ khởi s ư ớ n g mãnh liệt công kích từ các phương phong tỏa ngăn cản luân hồi c h i chủ đường lui thẳng bức luân hồi c h i chủ mi tâm mà đến tình huống như vậy mỗi một lần xuất hiện luân hồi c h i chủ đều cần vận dụng tất cả vượt liếng mới có thể đem diệp trường ca công kích ngăn cản xuống bằng không một khi bị đánh trúng tất phải sẽ để cho diệp trường ca thế công càng thêm mãnh liệt chủ t ể kiếm quyết chúa t ể thiên địa đối mặt luân hồi tri chủ ngăn cản